ngũ tiên nghe tới êm hai nhưng nhạc bất quần từng thẩm nghị ngũ tiên giáo nhưng là cái cực kỳ nham hiểm t à n n h ẫ n giáo phái ngũ tiên v â n v â n chỉ là tiếng khen người trong giang hồ sau lưng nhấc lên đều xưng là ngũ độc giáo hơn trăm năm trước n à y giáo phái đích thực chính danh thấy tiện gọi làm ngũ độc giáo lập giáo phái giáo tổ cùng giáo trung nhân vật trọng yếu đều là vân q u ý xuyên tương một vùng người miêu sau đó có mấy người người hán vào giáo nói tới ngũ độc hai chữ bất nhã lúc này mới đổi thành ngũ tiên n à y ngũ tiên giáo giỏi về khiến trướng khiến sâu độc khiến độc cùng bách dược môn nam bắc tương xứng ngũ tiên giáo bên trong giáo chúng người miêu vì là nhiều khiến độc tâm kê không kịp bách dược môn n h i ê n mà quỷ dị chỗ cổ quái nhưng càng không thể tưởng tượng nổi người trong giang hồ đồn đại bách dược môn khiến độc tuy rằng khiến người khó lòng phong bị nhưng là sau khi chúng độc t ế đẩy để ý rốt cục có thể bỗng nhiên tỉnh lộ nhưng chúng rồi ngũ độc giáo chi độc sau cho dù hạ độc người tế thêm giải thích thường thường vẫn là làm người khó có thể tin tưởng được quỷ bí kỳ lạ thực phi thường theo lý thường có thể suy đoán muốn chỉ cần là độc đàm tiếu thiên cũng không phải sợ tuy rằng nguyên bên trong liền nhạc bất quần cũng t r ú n g chiêu n ói ra thời gian thật dài nhưng đàm tiếu thiên tử hà thần công đại thành đã vào tiên thiên lại thân kiêm dịch cân kinh cùng băng t ạ m nhưng là không sợ độc mảy may duy nhất lòng vẫn còn sợ hãi liền là của nàng sâu độc cùng độc trùng dù cho không có độc nhưng sâu độc nếu như tiến vào vào thân thể bên trong mùi vị đó quả thực khổ không thể tả mà nàng nếu như sẽ khu xà cản phong đối với đàm tiếu thiên tới nói cũng là phiền phức thế nhưng lam phượng hoàng trung quy chỉ là hơi nhún mày vẫn không có ra tay mà là nhàn nhạt mở miệng nói ngồi nữa thuyền nửa ngày liền có thể đến liền đoàn người lên thuyền mới vừa lên thuyền đàm tiếu thiên lúc này sầm mặt lại trên thuyền nhưng là có không ít đ ộ n vật hắn phóng tầm mắt nhìn đều là ngũ độc giảm một là thanh xà một là ngô công một là chi tru một là bò cạp khắc có một loại tiểu cóc có còn hay không những thứ khác đàm tiếu thiên nhưng cũng không dám bảo đảm chúng ta người miêu quanh năm cùng ngũ bảo giao thì với đàm đại ca sẽ không trách móc lam vượng hoàng lại n ở nụ cười một bộ xem kịch vui dáng vẻ hiển nhiên đàm tiếu thiên mới vừa lạnh lùng thái độ làm cho nàng bất mãn hết sức đàm tiếu thiên rõ ràng trong lòng đây chính là vị này ngũ tiên giáo chủ trả thù thủ đoạn của chính mình hắn càng có thể nếu như lúc này tự mình nói chú ý e sợ nữ nhân này không những sẽ không đem những thứ đồ này thu thậm chí sẽ làm trầm trọng thêm sử dụng càng nhiều thủ đoạn làm không ngủ được đả toa lúc ăn cơm lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải những thứ đồ này ở trên trên bàn sáu những thứ đồ này cùng tầm thường độc vật hiển nhiên không giống nhau lắm tầm thường độc vật nhìn thấy người hoặc là lui tránh mở hoặc là chính là chuẩn bị hung mánh nào tới thả ra hoặc chuyển vào nọc độc nghĩ đến cũng là nếu như tầm thường độc vật đại đa số đều là sống một mình cho dù là cùng loại đồng loại nói không chắc từ lâu căn xé h u ố nơi này ngũ độc đầy đủ đây đàm t i ế u thiên vận lên chân khí màu xanh cẩn thận về phía trước lam phượng hoàng ở bên nhìn thấy trong lòng lạnh rên một tiếng ta cho ngươi một đường xa cách cũng phải xem thử xem ngươi có bản lánh gì dám như vậy đối với bồn giáo chủ đàm t i ế u thiên đi về phía trước cũng là lên tinh thần dù sao ở trong trốn giang hồ lăn lộn muốn thường xuyên cẩn thận lật thuyền trong mương chỉ là kết quả lại làm cho mọi người giật nảy cả mình chỉ thấy đàm t i ế u thiên vừa đến độc trùng môn không chỉ không dám lên nhào tới t r ư ớ c án trái lại dồn dập bước lui cho dù là chen là một đoàn cũng không dám tới gần đàm tiếu thiên trái lại bởi vì áp sát quá gần tựa hồ muốn đánh nhau dáng vẻ năm loại độc trùng không có một loại ngoại lệ đàm tiếu thiên tâm lúc này ăn đi nghĩ thầm quả nhiên băng tàm không chỉ để cho mình bách độc bất sâm hơn nữa quần t r ù n g sợ hãi lam phượng hoàng cùng phía sau ngũ tiên giáo mọi người con người đều sắp chừng ra ngoài các nàng xưa nay không nghĩ tới còn có chuyện như vậy độc trùng cũng biết sợ người nhìn độc trùng môn bởi vì quá chen mà có chút bất an dáng vẻ lam phượng hoàng bận b i ể u phát sinh hiệu lệnh để chúng nó tách ra sau đó để phía sau bốn vị nữ tử tiến lên đem chúng nó cất đi đàm tiếu thiên thấy thế cười lạnh nói lam giáo chủ không cần vì là đàm mố lo lắng nhập ra tùy tục đàm mố tất nhiên là tùy các ngươi người, người miêu quen thuộc lam phượng hoàng lúc này mặt đ ỏ lên nhưng cũng là có chút tức giận nghĩ thầm thật ngươi cái đàm tiếu thiên chờ coi ta xem ngươi đến rồi t h á n h cô nơi đó còn có thể lớn lối như vậy sao sau đó bao nhiêu cũng là có chút kỳ quái ta còn chưa từng gặp ngũ bảo môn sẽ có phản ứng như thế lẽ nào hắn dẫn theo hùng hoàng loại hình để độc trùng kiêng rẽ không thôi gì đó có thể lần này là ta lâm thời khởi ý hắn cũng có thể không biết là ta tới đón hắn đi thấy thánh cô ven đường cũng không gặp hắn từng hạ xuống cố kiệu a hơn nữa nhìn dáng vẻ ngũ bảo cũng không phải là hề vải hề vải suy sụp mà là sợ hãi không nớt cũng như thấy sáu chuyện này rốt cuộc là như thế nào vấn đề này mặc nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đăng bởi chương bảy mươi mốt ma giao thanh cô doanh doanh thu thủy sau đó một đường liên tiếp mấy ngày cuối cùng là gió êm sóng lặng lam phượng hoàng lòng vẫn còn sợ hãi cũng không tái xuất cái gì yêu thiêu thân làm khó dễ đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên tự nhiên cũng sẽ không vô cớ sinh sự theo đại giang năm đi cuối cùng là đến rồi chỗ cần đến lúc này rốt cục lên bờ đàm tiếu thiên trước đây chưa bao giờ ở thủy thượng qua đêm n à y vẫn là lần đầu tiên nhưng là cảm nhận được ở trên đất rốt cuộc là càng hơn ở tại thủy thượng giữa ban ngày cổ một bạc trắng hồng hoa cây xanh người ở phun hoa đến cùng vẫn là vượt qua một bụi bất biến dấu chân hoàn toàn không có bốn phía đều thủy đàm đại hiệp xin mời lam phượng hoàng dẫn đàm tiếu thiên đi tới một gian đại trạch trước đàm tiếu thiên không khách khí chút nào đẩy cửa thẳng vào năm cách một đạo bức dèm tre chuyến tới nhưng là một trận xa xôi tiếng đàn nằm tựa hồ đang đón khách nhân vừa tựa hồ ở tố nói tâm sự của chính mình đàm tiếu thiên lúc này chẳng muốn cùng với nàng phí lời đem đồ nhi ta gọi ra chuyện này coi như xong hắn vốn là hy vọng thông qua lâm bình chi treo đến nhậm doanh doanh sẽ đem hấp tinh đại pháp bắt được tay nhìn trong đó kỳ kinh bắt mạch tu luyện p h á p môn nhưng ai biết sau đó thần võ thức tỉnh đón lấy tự mình không hiểu ra sao chết oan một lần cũng hy lý hồ đồ làm mất đi bà bối không có cách nào lại truyền tống chính mình lại cùng ngũ nhạc đám người một trận chiến sau trực tiếp đột phá đến rồi t i ê n t i ê n hắn lúc này chỉ muốn tìm một chỗ đóng cửa tu luyện cùng phong thanh dương một trận chiến hy vọng có thể đột phá đến thần võ hài lòng cảnh giới còn cái gì nhầm ngã hành, đông phương gì b ấ tiếng b ạ Ngũ nhạc k i m phái, h ắ n n h ư là đàn ã đã chẳng nhỏ muốn đi để ý tới. ý Ta từ l m mất t đi phụ h â hy h duy vọng n ấ tham c í n hắn, nữ đoàn Tiếng đàn h phụ h là tìm tới hắn, phụ nữ đoàn tụ. t thảm phối hợp phía sau bức g è m c h e thanh thúy thanh âm tự tố bình sinh bất đắc trí sau đó rốt cuộc tìm được phụ thân nhưng là hắn lại bị người đóng lại ta trơ mắt nhìn hắn bị khổ nhưng không thể làm gì tiếng đàn châm thấp như có n h ư c hiện càng ngày càng thương tâm hiện tại có một cơ hội có thể thỏa mãn ta đây duy nhất tâm nguyện không biết công tử có thể hay không giúp đỡ rốt cục bức rèm che bị s ố c lên đi ra một bạch tí cô gái che mặt da thịt như trong suốt tuy rằng không thấy rõ mặt nhưng người thường dù cho chỉ là xa xôi nhìn bóng người cũng ít nhiều sẽ cảm giác thấy hơi mặc cảm không bằng đặc biệt là cặp mắt kia phảng phất một vũng thu thủy trong lúc lơ đãng đã rót vào nội tâm đây là người chuyện ta nói là của ta sự nhưng đàm tiếu h thiên ngữ khí rất nhạt ý nghĩa lời nói càng lạnh hơn ý tứ việc này không có quan hệ gì với ta lam phượng hoàng không nhịn được mở miệng cái kia lâm bình chi năm nói chưa nói chơi đàm t h i ế u thiên hai mắt dĩ nhiên nhìn nàng ánh mắt phảng phất lạnh lẹo âm trầm bảo kiếm tiết lộ ra từng tia từng tia sắc cơ nếu công tử không muốn giúp ta cũng được ngươi mang công tử đi gặp hắn một chút đệ tử đi ngoài ý muốn nhậm doanh doanh càng như vậy liền thỏa hiệp đàm t h i ế u thiên kỳ thực đã làm xong động thủ chuẩn bị công tử xin mời lam p ư ợ n g hoàng tuy rằng không cam lỏng nhưng vẫn là nghe xong nhậm doanh doanh mang theo đàm t i ế u thiên đi gặp lâm bình chi chỉ là đàm t i ế u thiên nhưng là không có thả xuống chút nào cảnh giác trái lại càng phát giác nhậm doanh doanh đám người có âm mưu sư phụ lâm bình chi rất cao hứng chạy tới đàm t i ế u thiên cho thấy làm bộ vô sự nội tâm sát cơ ngang nhiên tần thị minh nguyệt bên trong cái nếp i chính là như vậy chúng rồi một chiều bởi vậy đàm t i ế u thiên bất cứ lúc nào làm tốt phòng ngừa đánh lén cũng một trường đánh chết cái hàng giả chuẩn bị ai biết đàm tiếếu thiên một giúp đỡ sơ lấy hắn mạch môn mới phát hiện đây chính là thứ thiệt lâm bình chi bởi vì dung mạo có thể làm bộ trong cơ thể dịch c ầ n kinh thần công làm sao làm giả cáo tử đàm tiếu thiên không nói hai lời lại như lôi kéo lâm bình chi rời đi ai biết lâm bình chi kinh ngạc nói sư phụ ngươi không giúp nhâm tỷ sao đàm tiếu thiên lúc đó chính là biến sắc nghĩ thầm liền họ biết tất cả mọi chuyện lẽ nào tiểu tử này thích nhậm doanh doanh lâm bình chi tiếp tục nói sư phụ nhâm tỷ nói là bạn tốt của ngươi hắn còn giúp ta đã đạ báo đại thủ để ta giết chết tái bắc tên đảo mộc đỉnh cao đ à m g tiếu thiên lúc này tâm mới bừng tỉnh nhậm doanh doanh đánh thật hay chủ ý đường c ô n g cứu quốc không có biện pháp bắt ta nhưng đệ tử ta cuối cùng về muốn xen vào đi đ à m g tiếu thiên nghĩ đến đây mỉm cười nói việc này có khác biến hóa ngươi trước tiên theo ta trở về rồi hay nói trong lòng dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng nếu như lâm bình chi thật sự bị nhậm doanh doanh mễ hoặc vậy cũng không trách hắn động thủ thanh lý sư môn dịch cân kinh quyết không thể chạy trốn chính mình nắm trong bàn tay không phải vậy truyền đi thiếu lâm tự e sợ sẽ hiệu triệu võ lâm không tiếc đánh đổi đối địch với hắn cùng này so ra phái hoa sơn là cái dám gì lâm bình chi ngươi không nên trách sư phụ lòng dạ độc ác đàm tiếu thiên cũng sớm đã thay đổi nếu như chỉ dính đến một ít một bên góc viền giác lợi hại quan hệ như dù cho ngươi hô muốn giết ta hơn nữa ra tay này cũng không đáng kể bởi vì ta biết ngươi căn bản không làm được hay hoặc là ăn cắp hắn một ít tiền tài k h ô nhưng g trọng công cũng này yếu võ công các loại, k ô n quan hệ. Đàm tiếu thiên phản phất còn giống g tiếu hệ, phất h đàm là đàm đại học thì cái kia đàm tiếu i học thì h t ê t r o n lòng có đạo đức, có đạo đ i ể một mấu m chốt. Nhưng một khi liên lụy đến căn bản lợi hại như thật sự uy hiếp được đàm tiếu thiên mạng nhỏ hắn lập tức trở mặt vô tình ở sinh tử trước mặt cái gì hái tình áng bội thầy cho tình nghĩa chính nghĩa đạo đức pháp luật không bằng chó má may là lâm bình chi nghe xong liền nói đồ nhi tuân mệnh không chút nào biết cái mạng nhỏ của hắn đã ở trước quỷ môn quan chạy hết một vòng lại đã trở về đàm tiếu thiên không thèm nhìn lam phượng hoàng một chút cũng không có ý định cùng nhậm doanh doanh cáo tử phi thân rời đi lam phượng hoàng đi mấy bước liền nhìn thấy nhậm doanh doanh nàng không nhịn được mở miệng nói tiểu thư lẽ nào cứ như vậy sáu nhậm doanh doanh cười khổ một tiếng chỉ vào trong viện tiểu đỉnh trên cây cột chẳng biết lúc nào một quyển sách trực tiếp cắm vào nơi đó này cây cột không phải là cái gì đậu hủ nát công trình thứ thiệt đã cầm thạch có thể đem chỉ cắm vào đá cẩm thạch bên trong hơn nữa chút nào không có một chút động tích nào nhìn dáng dấp cũng không hư hại chút nào hại chỉ chết công lực cỡ này nhìn ra hai người nhìn mà than thở may là hai vị này đều không phải người bình thường nếu như dân chúng bình thường chỉ sợ thấy đến sau liền tưởng quỷ thần gây nên lam phượng hoàng lúc đó liền rõ ràng nhậm doanh doanh tại sao thả bọn họ thầy trò hai người đi rồi cho rằng chỉ sợ gọi người ép ở lại cũng không giữ được chỉ là nhậm doanh doanh nhưng là nghĩ đến ta vốn định dùng lâm bình chi đến ảnh hưởng hắn ai biết công lực của hắn cố nhiên kinh người nhưng là chiêu thức ấy hàm nghĩa nhưng cũng ý vị sâu xa hơn nữa hắn thấy lâm bình chi thì tuy rằng cao hứng nhưng đầu tiên bắt là lâm bình chi mạch môn lấy hắn hôm nay công lực còn có phần tâm tư này chỉ sợ thiên hạ chín mươi chín phần trăm ám hại đều đối với hắn vô dụng khi nghe thấy lâm bình chi gọi ra ta họ thì hắn vẻ mặt bất biến ánh mắt lạnh lẽo chỉ sợ đã động sắc cơ như vậy nhân vật lợi hại nhưng không phải phong thanh dương có thể so sánh chỉ sợ lại là một đồng phương bất bại đáng tiếc đồng phương bất bại chỉ có thể có một năm đối với đàm tiếu thiên ta hết cách rồi vậy liền không thể làm gì khác hơn là để trong giáo lại đi khuyên nhủ đồng phương thúc thúc đăng bởi chương bảy mươi hai thoái ẩn giang hồ lại gây chuyện đàm tiếu thiên mang theo lâm bình chi sau khi rời đi nhưng là lần thứ hai cùng hắn trò chuyện đàm tiếu thiên hỏi ngươi đón lấy có tính toán gì không lâm bình chi cung kính mở miệng nói toàn bằng sư phụ g i ặ n dò đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút nói không phải là thành gia lập nghiệp cũng chính là chấn chỉnh lại phúc uy phiêu cục cùng với cùng nhạc linh san thành hôn lâm bình chi nghe xong cảm thấy cũng là mình lúc này đại thù đã báo nhưng là đến vì là lâm ra suy nghĩ đàm tiếu thiên tiếp theo mở miệng nếu như ngươi bây giờ đi lạc dương bằng vào ông ngoại ngươi thế lực rất nhanh phúc uy phiêu cục liền có thể một lần nữa chấn hưng thế nhưng thế tất yếu được nhà hắn khống chế tương lai nói không chừng muốn cùng vương ra đại chiến một trận quyết đợi ị n toàn bộ lạc dương thuộc về. Nhưng nếu là một lần nữa từ phúc kiến bắt đầu, tuy rằng không thể、so、lạc dương cấp tốc, nhưng dù sao nhà ngươi căn cơ ở nơi đó, tốc độ cũng sẽ không chậm đi nơi nào. h phúc phiêu thậm chí thuộc phúc thể chậm cấp cục lạc lạc tốc, cơ tốc uy đầu, tuy đi một từ bắt so sao là bộ độ dù vệ. đó, đ sẽ ở ngươi mang theo phúc uy phiêu cục hành tẩu giang hồ thành tựu một phen công danh thời gian liền có thể đường đường chính chính cưới vợ nhạc linh san đến lúc đó ngươi cũng tính được là lâm gia phục hưng chi chủ lâm bình chi sau khi nghe xong đại hỷ đồ nhi xin nghe sư phụ giáo huấn đàm tiếu thiên mở miệng nói ngươi ở đây hành tẩu giang hồ cần đến hành sự cẩn thận họ nhâm chính là ma giáo ngươi cẩn thận phòng bị nàng sau đó là chính là tả là tốt hay xấu cũng theo chính ngươi ngươi đi thôi những câu nói này đàm tiếu thiên nhưng là thật tâm chờ đợi ngoại trừ cái kia nửa bổn dịch cân kinh hắn cho lâm bình chi liền nhiều như vậy lâm bình chi lúc này mới phản ứng được sư phụ ngươi không b g ồ i đồ đổ nhi cùng nhau đàm tiếu thiên đáp ương non cuối cùng cũng có độc phi ngày đồ nhi cũng luôn có xuất sư ngày ấy sau đó liền muốn dựa vào chính ngươi nhìn lâm bình chi trên mặt không mớn không chờ hắn cất tiếng hỏi đàm t i ế u thiên thả người nhảy một cái liền đã rời đi chỉ để lại một câu nói hữu duyên tái kiến đi ngươi như danh chấn giang hồ sư phụ tự nhiên biết ngươi ở chỗ nào lâm bình chi hô to một tiếng sư phụ ta biết rồi chỉ thấy trong rừng cây chấn động tới rất nhiều chim nhỏ tứ tán bay đi cũng không biết đàm tiếếu thiên đến cùng có nghe thấy không lâm bình chi rốt cuộc là chấn chỉnh lại phúc uy phiêu cục cùng lâm ra vẫn là cũng ở trên con đường này đàm t i ế u thiên nhưng là không biết hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai hắn bị dẫn tới an huy chỉ là cũng không duyên đi xem một chút nơi này hoàng sơn đàm t i ế u thiên hiện tại nhưng là dự định chạy tới hoa sơn ở tư quá nhai bế quan một quan g thời gian sau đó cùng phong thanh dương thỏa thích một trận chiến hy vọng có thể thành công đột phá rời đi thế giới này đương nhiên trước đó hắn nhưng phải đi trước hà nam hàm cốc quan phụ cận gặp một lần ngọc vô hà đàm tiếếu thiên bước vui mừng bước chân mừng rỡ mà đến trong lòng hắn vô cùng ung dung bởi vì đối mặt ngọc vô hà thì hắn phảng phất không cần lo lắng trên giang hồ gió tanh m ư a máu cũng không cần thời khắc đề phòng cẩn thận từng ly từng tí một nếu như lúc này có người ám sát đàm tiếu thiên thế tất làm ít mà hiệu quả nhiều đáng tiếc cái này cơ hội tốt nhưng không người hiểu rõ đình hồ hà yên hoàng đế cưỡi rồng t h ă n g thiên nữ hoa luyện thạch bổ thiên đoàn đất tạo người cửu khổng văn liên quý phi say rượu nằm những cảnh đẹp này ở đàm tiếu thiên trước mặt từng cái né qua hắn phảng phất lại nhìn thấy ngọc vô hà cái kia bạch ngọc giống như mỹ lệ dung nhan nhớ lại cùng với nàng cái kia một đoạn vui sướng thời gian của nàng một cái nhữ mày một nụ cười của nàng nguyện chuyển m h y múa đàm tiếu thiên vốn là tuy rằng muốn gặp nàng nhưng chỉ dự định lén lút liếc nhìn nàng một cái liền đi không dám để cho nàng thấy chính mình bởi vì mình hiện tại không có cách nào lưu lại cùng nàng cần gì phải đổ chọc giận nàng thương tâm đây ai biết đàm tiếu thiên quay một vòng dĩ nhiên không tìm được hắn có chút không dám tin tưởng không chút tỉ vết không chút tỉ vết ta đã trở về đàm tiếu thiên đúng là tìm nhiều lần nhưng không gặp nàng phương ảnh trong lòng cũng lên cũng không kịp nhớ ẩn nấp thân hình kêu to lên hy vọng nàng nghe thấy trong lòng mình lo lắng vội vàng đi ra gặp lại chỉ là để đàm tiếu thiên thất vọng là vẫn cứ không có không gặp nửa điểm phương ảnh trong lòng hắn bắt đầu càng ngày càng thất vọng càng ngày càng lo lắng đại nương ở tại trong rừng phòng nhỏ vị cô nương kia đây đàm tiếu thiên hít sâu mấy hơi tận lực để cho mình tỉnh táo lại đi tìm người hỏi dò h ả ngươi nói vị kia cô nương xinh đẹp đại nương suy nghĩ một chút đúng đại nương cái kia là bằng hữu của ta ngài biết nàng đi đâu không đáng tiếu h thiên tận lực khắt chế chính mình có thể trong giọng nói vẫn là không nhịn được để lộ ra nóng nảy trong lòng ngay ấy thật giống có một đám người tìm đến nàng đem nàng mang đi đại nương suy nghĩ hồi lâu r ố t c c nghĩ một đám người hình dáng gì mang đi mang đi đâu đàm tiếu thiên không nghe cũng còn tốt càng nghe càng lo lắng đến cùng dẫn nàng đi đâu ta thật sự không biết nhưng đại nương ta thấy đám người kia ăn mặc trang phục màu đỏ nhìn rất vui mừng chỉ là mặt trên lại không bức tranh l ê đường vẽ hình như là thái dương cùng mặt trăng tiểu tử ngươi nói có kỳ quái hay không đại nương nghĩ những người đó ấn tượng kỳ quái nói thái dương cùng mặt trăng đàm tiếu thiên vừa nghe con ngươi chính là co r ụ t lại sau đó đ ố n g nhiên phóng to trong lòng đã có đáp án nhật nguyện thần giáo đàm tiếu h thiên trong lòng sóng lớn mãnh liệt khó có thể bình tĩnh hắn đi mấy bước tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó xoay người lại nói rằng đa tạ đại nương này nén bạc mua chút nước t r à toán hiếu kính ngài già rồi dứt lời không chờ đại nương trả lời liền vội bận bịu i lên đường chuyển động thân thể rời đi là nhậm doanh doanh yêu nữ này vẫn là hát mộc nhai trên những k i a giá áo túi cơm liên lụy đến ngọc vô hà đàm tiếu h thiên nhất thời cũng không kịp nhớ trang cái gì hào hoa phong nhã phong phạm cao thủ trực tiếp ở trong lòng m a n g lên nhậm doanh doanh ta vốn là dự định tha cho ngươi một cái mạng ngươi có thể tuyệt đối không nên tự tìm đường chết đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút liền đi trước tìm nhậm doanh doanh ven đường tìm hiểu ngọc vô hà tin tức đàm tiếu thiên ngày đêm không thôi ngựa không ngừng vó câu chạy tới an huy cứ việc một đường ven đường tìm hiểu nhưng tốc độ n h ư n g so với lúc tới nhanh hơn nhiều chỉ là theo càng ngày càng tới gần đàm tiếu thiên nhưng trong lòng càng ngày càng không hề chắc bởi vì từ lâu không còn ngọc vô hà hành tùng xem ra rất có thể là hắc mộc nhai ra tay nhưng nhậm doanh doanh người này tuyệt đối không thể coi thường vạn nhất nàng cố bộ mê tung đây lúc này có giết sai không b u n g tha đàm tiếu thiên cũng định lấy chức ở nàng ép hỏi một phen lại nói a một tiếng thét kinh hãi c â m miệng đàm tiếu thiên lạnh lùng mở miệng đàm tiếu thiên ta thật không nghĩ tới ngươi là người như thế nhậm doanh, doanh vừa giận vừa sợ vạn vạn không nghĩ tới càng có người ở tự mình rửa tắm thì xông vào Ta không công phu phí công cùng ngươi lời. đàm tiếu thiên, doanh doanh thiên ta nhớ kỹ ngươi nhậm doanh doanh xem ra không có chút nào đi vào khuôn phép ý tứ cắn răng nghiến lợi nói rằng đàm tiếu thiên thấy nàng còn không chịu khuất phục liền mở miệng uy hiếp hiện tại ta không thấy bất cứ một thứ gì nhưng ta nếu như một chiêu kiếm bổ ra thùng nước kia ngươi cảm thấy ta có nhìn hay không nhìn thấy Nhậm doanh doanh hừ một tiếng, nhưng là không ở mạnh miệng. Người hừ một là ở chương ó a y không phải n g ờ i đi tiêu thiên giống giống Đàm đ qua quan. tòa hàm chất như thẩm phán phạm nhân giống như là cốc vấn, án trên vậy, ư ở nhiên điều kiện tiên quyết là người đến quên đi hắn cùng điều đi quyết là sắc cầm vô bảy é n n kiếm chỉ vị mươi ba gửi quân võ công cao cường rất phát thiệp mời một phong lúc đó ta cần năm nhậm doanh doanh mới vừa mở miệng ai biết không chờ nàng nói xong đàm tiếu h thiên liền thô bạo ngắt lời nói ngươi chỉ cần trả lời một chữ là hoặc là p h ụ n h â m doanh doanh đầy mặt không cam lòng tự giác khuất nhục vô cùng gian nan hộp ra một chữ vâng ngươi có hay không p h ả i người tìm tới thân chỗ đàm tiếu h thiên theo sát mà hỏi không chút nào cho nàng do dự thời gian phản ứng p h ụ n h â m doanh doanh xinh đẹp trên gương mặt biểu hiện khó coi cực kỳ đỏ thắm môi vô cùng không cam lòng đáp trả ngươi có biết hay không ta bị người phương nào cứu đàm tiếu h thiên vừa hỏi tiếp theo vừa hỏi phủ hát mộc nhai có hay không có người hạ xuống phải n g ư ơ i biết bọn họ đi đâu không phải có hay không đi tới hà nam phải n g ư ơ i biết bọn họ đi chỗ đó làm gì sao phủ bảy n g ư ơ i có hay không phái người bắt đi một cô gái rốt c ụ c đàm tiếu thiên hỏi lên chính mình quan tâm nhất đồ vật nhằm doanh doanh lúc đó vừa nghe chính là ánh mắt sáng lên đàm tiếu thiên nhìn thấy không chút do dự một chiêu kiếm vung xuống bổ ra một khối tấm ván gỗ thủy giao địa một tiếng bắt đầu hướng ra phía ngoài lưu phủ phủ nhậm doanh doanh không để ý tới lại nghĩ kinh hoàng đáp đ à m g tiếu thiên cầm trong tay bảo kiếm từ lâu rời đi chỗ khác thân thể nói tiếng ta ở phòng khách chờ ngươi phụ thân ngươi chuyện chúng ta có thể nói lại nói xong liền tự mình ly khai để lại đầy mặt đỏ hửng cùng nổi giận trí cực nhậm doanh doanh đ à m g tiếu thiên tọa ở trong đại sảnh c h ạ m cũng không chạm chén trà một hồi dù sao nhậm doanh doanh lúc này tức dẫn đến cực điểm Cái gì cũng có được độc chuồng chỉ có hoặc tốc tốc cực cũng cho coi cũng cấp tốc trước phái đi bài người Tiếu Thiên người dưới người hỏi, lời thời biên thiên lời nói dối. giống nói dối. gì không năng. rằng không sợ nhất vạn, nhưng dù sao sợ vậy nhất, nhưng trong lòng nghĩ huống ông đồng không nàng nghĩ, không phùng nàng, không thì tình nhất vạn, vặn nhất, đến, nữ trần đàn vấn nhanh, như là nhậm doanh doanh, nên Hơn nữa như thể trừ tuy một một thể trả một ta mặt hạ khả phụ phụ, làm là là là lưu là Đàm đề độ sợ sợ ra, ra sao sau kịp vô bị bộ ép suy vậy y vẻ dù ở ý một lát sau nhậm doanh doanh cũng không lại mang cái kêu màu trắng khăn che mặt mặt cười hàm xương đi tới may là đàm tiếu thiên mới vừa câu nói thứ hai đánh động nàng bằng không hiện đang nên tiếp đàm tiếu thiên chỉ sợ sẽ là toàn bộ sơn trang dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào về công đàm tiếu thiên nhìn thấy nàng lại đây trực tiếp mở miệng nói hát mộc nhai người chọc phải ta hiện tại chúng ta có thể hợp tác rồi phụ thân ngươi chuyện ta có thể giúp ngươi cho tới chuyện vừa rồi hai người nhưng là cũng không có lại mở miệng đàm tiếu thiên là sợ nàng lúng túng khó tránh khỏi ảnh hưởng hợp tác mà nhậm doanh doanh nhưng là biết nói ra cũng không có tác dụng gì chẳng lẽ còn để hắn sáu sáu trải qua một loạt hữu hảo đàm phán đàm t i ế u thiên cùng nhậm doanh doanh thành công đ ạ t thành thỏa thuận đàm t i ế u thiên có thể tùy ý điều động nàng dưới t r ư ơ n g thế lực nhưng cần giúp nàng đem nhậm ngã hành cứu ra đồng thời đàm t i ế u thiên một động tác trong nháy mắt đem vừa bình tĩnh giang hồ khoáy lại phải d u n g chuyển hắn hướng về toàn bộ giang hồ phát ra một phong thư hàm gửi quân tung hoành thiên hạ nhiều năm tận phụ không thất bại tên không khỏi trong lòng mong mỏi kim phóng tầm mắt giang hồ thiên hạ thực sự khó gặp địch thủ thực h á m cô độc tịch liêu đến cực điểm cố đảm mộ run đảm đến nay năm ngày m g ồ n g tám tháng chạp thời gian đích thân lên hát mộc ngai cùng quân một ngộ mộ, dùng võ đồng nghiệp luận bàn tỷ thí ngư đổ leo võ đạo đỉnh cao đ à m thiếu thiên tự tay viết phong thư này vừa ra toàn bộ giang hồ đều chấn động di chuyển mọi người đều đang sôi nổi nghị luận đây là kiếm ma đàm tiếu thiên ở hướng về nhật nguyệt thần giáo giáo chủ đông phương bất bại phát sinh khiêu chiến sao đây là đang đấu võ giang hồ võ lâm đệ nhất thiên hạ sao đông phương bất bại được xưng đệ nhất thiên hạ nhiều năm như vậy rốt cục có người dám khiêu chiến hắn đương nhiên mọi người đáng tiếc duy nhất chính là luận võ thời gian mặc dù biết có thể địa điểm tỷ thí ở h m ộ c ngai đây là địa phương nào nhật n g u y ệ t thần giáo tổng đàn liền năm đó ngũ nhạc tiêu hao hết khí lực cũng không cách nào dết tới đi bọn họ coi như biết thì lại làm sao xem ra là không cách nào tận mắt thấy trận này kinh thiên động địa khiếp quỷ thần tỷ võ đ à n g thiếu thiên trẻ tuổi như vậy liền có công lực như vậy sáng lập lớn lao danh tiếng dần dần trong trốn giang hồ cũng bắt đầu truyền lưu hắn truyền kỳ rất nhiều vừa xuất hiện võ lâm trẻ tuổi đều ở trong lòng sùng bãi h ắ n hy vọng có thể giống như h ắ n một lần thành danh thiên hạ đều biết liền ngay cả thế hệ t r ư ớ c cũng là cảm thán không thôi cho rằng sau đó giang hồ trong trốn võ lâm chỉ sợ là thiên hạ của h ắ n chỉ là bây giờ những người này đều đang nghĩ đàm thiếu thiên vì sao đột nhiên khiêu chiến đông phương bất bại lẽ nào thật là vì hắn nói leo võ đạo đỉnh cao cũng hoặc là hắn muốn tranh đoạt đệ nhất thiên hạ hắn trẻ tuổi như vậy chờ đông phương bất bại chết rồi giang hồ sớm muộn là hắn định đoạt nhưng hôm nay hắn lên hắc mộc nhai chỉ sợ là lành ít giữ nhiều coi như thắng luận võ thì thế nào lẽ nào hắn còn có thể sống được đi xuống hắc mộc n g a y sao thiếu lâm nghe nói tin tức này sau cũng đang chấn động phương chính hỏi phương sinh đàm thiếu thiên thật sự có mạnh như vậy sao phương sinh lắc lắc đầu cười khổ đáp hắn so với ta thì căn bản không có chân thực công phu chỉ là tùy ý ứng phó thôi hắn mạnh như thế nào ta là thật không thấy được phương chính suy nghĩ một chút tiếp tục mở miệng hỏi so với ta dịch cân kinh làm sao phương sinh nhưng là lặng lẽ phương chính trong nháy mắt rõ ràng phương sinh cho là mình e sợ không bằng đàm tiếu thiên chỉ là chính mình mặc dù là hắn sư m i n h hai người quan hệ thân mật phảng phất huynh đệ không có gì giấu nhau nhưng cùng lúc chính mình dù sao cũng là thiếu lâm phương trượng mọi cử động đại diện cho thiếu lâm nhất ngôn nhất ngữ phải thận trọng bởi vậy phương sinh không trả lời phải không muốn truyền đi để người ta biết dù sao thiếu lâm thừa nhận không bằng đông phương bất bại đã rất khó coi bây giờ lại bị một hai mươi tuổi nhiều một chút thiếu niên ép xuống n à y muốn truyền đi đối với trong chùa lòng người là lớn đến mức nào một đà kích ngũ nhạc kiếm phái nghe nói sau nhưng là cảm khái và ngàn tung sơn phái hận hận nói khi nhìn bọn họ chó cắn chó một miệng lông cuối cùng lưỡng bại câu thương không chết tử tế được phái hoa sơn nghe xong khiến cho lệnh hồ sung có chút bận tâm nhưng cũng có chút khâm phục người đàn ông kia vĩnh viễn là gan to như vậy vĩnh viễn không tiếc khiêu chiến chính mình nhạc bất quần đầu tiên là vui vẻ s a u lại rất thù hận hà nước g ì đàm tiếu thiên có thể cùng ma giáo đồng quy vô tận lúc trước nếu không đàm tiếu thiên cho hắn một trưởng hiện tại hắn đã là ngũ nhạc minh chủ phái thái sơn phái hành sơn hàng sơn phái cũng đều tâm tình phức tạp chờ quyết chiến kết quả phúc kiến phúc uy phiêu cục lâm bình chi nghe xong cũng là cả kinh nghĩ thầm sư phụ hành động này là chuyện gì xảy ra đương nhiên tin tưởng toàn bộ giang hồ không ai đoán được đàm tiếu h thiên sở dĩ rơi xuống tác phẩm lớn như vậy q u ấ y n h u toàn bộ giang hồ sôi sùng sục càng là vì một người vì một mất tích nữ nhân đàm tiếu h thiên phát sinh tín hàm sau khi nhưng là không có để ý nhiều như vậy hắn hiện tại có việc đi làm nếu cùng nhậm doanh doanh bước đầu đạt thành đồng minh thỏa thuận tự nhiên cũng phải tận một phần nghĩa vụ lúc này hắn nhưng là đi giúp nhậm doanh d o a n hoàn h thành một chuyện đang bởi chương bảy mươi b ố trước tiên t ỏ a thiếu lâm sau bại võ đang t ừ n g thất rồi từng thất mã mang theo một vị lại một vị nhân vật giang hồ liên tục bay nhanh tựa hồ có đại sự gì phát sinh đang thiếu thiên xuyên qua một mảnh rừng tùng trước mắt xuất hiện một mảnh bình g i ã hgáp đứng rất nhiều người ít nói cũng có mấy trăm người chỉ là vùng hoang dã thực sự quá lớn cái kêu mấy trăm người đặt mình trong ở giữa cũng bất quá chiếm trung gian nho nhỏ một điểm một cái thẳng tắp đại đạo dẫn tới đoàn người hắn tiếp tục dọc theo đại lộ về phía trước đi được ở gần thấy trong đám người đám chờ ó một tòa n o nhỏ nghỉ tròi mát, đàm tiếu thiên lại đi gần hơn mười trượng chỉ thấy trong đ ỉ n h thình lình có cái ông láo mặc áo trắng một thân một mình ngồi ở một tấm bản bên cạnh bàn uống rượu hắn là phủ e o đ e o l o a n đ ao nhất thời không cách nào nhìn thấy người này tuy rằng ngồi hầu như nhưng có người thường chiều cao ở quân địch vây nốt bên dưới lại vẫn là dù bận vẫn đung dung uống rượu làm người không khỏi lòng sinh kính ngưỡng cảm thấy hắn như vậy hào khí căn vân những người kia mỗi người đều mắt không chấp nhìn ông láo mặc áo trắng kia đối với đàm tiếu thiên tới chút nào không thêm lưu ý chỉ thấy hắn rung mạo gầy gò h à i dưới sơ sơ sáng sủa một tùng bạch râu dài bung xuống trước ngực cầm trong tay chảy lấn rượu mắt nhìn nơi xa đất vàng đại địa cùng thanh thiên đụng vào nhau vị trí đối với vây quanh hắn mọi người càng nhìn thẳng cũng không nhìn tới một chút trên lưng hắn vác lấy một bao quần áo lại nhìn bên hông h ắ n thì cũng không loon đao nguyên lai、like、hắn mà ngay cả bình khí cũng không mang theo đàm tiếu thiên đi tới trong đỉnh liếc mắt nhìn hắn mở miệng nói ngươi chính là hướng vấn thiên chỉ nghe tròi nghỉ m ắ t ở ngoài một tên đại hán thô thanh quất lên nột tiểu t ử kia nhanh mau ra đây chúng ta muốn cùng hướng về ông lão liều mình đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay đàm tiếu thiên không chút nào để ý tới nhưng là chờ hướng vấn thiên trả lời nhìn thấy hắn còn không đi ra phía trái có cái thanh âm lạnh lùng nói rằng tiểu tử đi ra đừng ở chỗ này uồng nộp mạng chúng ta phụng đông phương giáo chủ chi mệnh bắt kẻ phản bội hướng vấn thiên người bên ngoài như đến q u ấ y giày làm cong dạy hắn bị chết thảm không nói nổi vãng lai thanh nơi nhìn lại thấy nói chuyện là một sắc mặt như giấy vàng hán tử gầy nhỏ thân mặc áo đen eo hệ hoàng mang bên cạnh hắn đứng hai ba trăm người quần áo cũng đều là đen bên hông dây lưng nhưng các loại màu sắc đều có người gầy kia nói phụng đông phương giáo chủ chi mệnh đuổi bắt kẻ phản bội như vậy những người này đều là ma giáo giáo chúng đàm tiếu thiên nói ngươi là nhật nguyệt thần giáo vừa vặn ta muốn tìm ngươi môn hỏi một ít chuyện người kia lúc này liền nổi giận máng ta xem tiểu tử ngươi là tìm chết một chiêu kiếm đâm lại đây trên thân kiếm mơ hồ có hô khiếu chi t h à n h hiển nhiên nội công không kém chỉ là chiêu kiếm này đúng là vẫn còn không có đâm tới đàm tiếu thiên bởi vì hắn đưa ra hai ngón tay sau đó này hung mánh một chiêu kiếm thật giống như một cái mềm chân xà bị hắn kẹp ở trong tay không núp đích người kia sắc mặt biến đổi lúc này hét lớn một tiếng quan kiếm không cần song trưởng mang này khí thế như sấm vang chấp giật hướng về đàm tiếu thiên đánh ra đàm tiếu thiên không đổi thong thả dỗi r a trắng non tay phải cũng là một trưởng vùng r a nhẹ bỗng thật giống đi chích chỉ là kết quả lại lớn ăn người bên ngoài cả kinh cái kia thần giáo trưởng lão ầm một tiếng liền thổ máu bay ngang ra ngoài ngã trên mặt đất thở ra thì nhiều hít vào thì ít ngươi năm g ư i n nhật n g u y ệ t thần giáo mọi người thấy đều là giật này cả mình có người nói lắp mở miệng tựa hồ nghĩ tới điều gì trẻ tuổi như vậy nhưng lại có công lực như vậy chắc là kiếm ma ngay mặt một ở nông thôn lão nông ăn mặc ông lao đi ra nói rằng mọi người vừa nghe kiếm ma đàm tiếu thiên lấy sức lực của một người đánh cho ngũ nhạc quần hùng thúc thủ lại dũng mánh vô cùng hướng về đông phương bất bại đưa ra một so sánh đàm tiếu thiên nghe nói đông phương bất bại nghe thấy sự khiêu chiến của hắn sau cũng nói thú vị trong đ ỉ n h hướng vấn thiên cũng là lấy làm kinh hãi không nghĩ tới kiếm ma sẽ tìm đến mình nhìn thấy đàm t i ế u thiên ánh mắt lạnh lùng lại nhìn sang hắn rốt cục mở miệng không biết hướng về nào đó nơi nào đắc tội rồi kiếm ma muốn làm phiền các hạ tự mình đi một lần đàm t i ế u thiên lạnh lùng mở miệng có người để ta dẫn ngươi đi thấy nàng đi theo ta dứt lời càng dường như không nhìn mọi người tại đây muốn đường hoàng mang đi hướng vấn thiên nhật nguyện thần giáo người muốn ra tay nhưng là cho ánh mắt của hắn quét qua càng không có dám trước tiên ra mặt bởi vì trong lòng biết chịu đến tàn khốc đả kích tất nhiên là người đầu tiên động thủ người có thể nói hầu như chính là lên diêm vương ra phát họa sinh tử bộ lên ai biết đúng vào lúc này người lao nông kia ăn mặc nhưng là tiến lên một bước mở miệng nói kiếm ma quả nhiên không giống người thường đáng tiếc ngày hôm nay l à o hán ở đây nhưng không tránh khỏi muốn linh giao mấy chiêu không thể để cho các h ạ n h ư vậy buông lỏng đem người mang đi mọi người vừa nghe lại là cả kinh nghĩ thầm vừa nãy nhật nguyện thần giáo trưởng lão hai chiêu liền bị chỉnh đốn rơi mất nói là hai chiêu vẫn là cất nhắc h á n hắn đâm một chiêu kiếm bị kiếm ma một tay hai ngón tay kẹp lấy sau đó hai trưởng cùng xuất hiện lại bị người ra sau đó đánh bay một mình ngươi vô danh ông lão hiện tại tới chỗ này trộn lẫn cái gì có phải là tuổi già ngây người ông lão kia nói tiếp tuổi còn trẻ trên người chịu như tuyệt nghệ này tưởng thử ta nghe nói các hạ từng đánh bại hoa sơn phong thanh dương tiền bối truyền nhân thật sao đ a m thiếu thiên lúc này lại là lông mày như thế mở miệng nói nhưng là võ đang trùng hư trưởng môn đúng là đàm mẫu có chút thất lễ mặc dù là nghi vấn có thể nửa câu sau nhưng biểu hiện ra đàm tiếu thiên khẳng định mọi người tại đây càng là cả kinh thiếu lâm võ đ a n g đều là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh môn phái không hề nghĩ rằng xã này dưới lao nông vậy ông lão càng là võ đ a n g trưởng môn ông lão kia khẽ mỉm cười nhưng không đáp lời thân thể chậm rãi quẹo phải tay trái cầm kiếm hướng lên trên nhấc lên thân kiếm nằm ngang ở trước ngực khoảng t r ừ n g song trưởng lòng bàn tay đối lập như ông viên cầu đàm tiếu thiên vừa thấy liền biết đây là võ đăng trương tam phong khai sáng thái cực không dám k i n h thường bất chi bất giác dĩ nhiên đề khí làm tốt nên địch chuẩn bị x u n g hư trường kiếm chưa ra dĩ nhiên xúc thế vô cùng đàm t i ế u thiên lập tức ngưng thần nhìn kỹ hãn tả thủ kiếm chậm rãi về phía trước vẽ ra thành một hình cung một luồng hàn khí âm u ép thẳng tới lại đây nếu không còn chiêu đã thế không thể đàm t i ế u thiên lông mày như thế vừa nãy t ử thần giáo trường lao trong tay đoạt tới bảo kiếm dĩ nhiên ra tay nhưng là một chiêu hoa sơn kiếm pháp có phượng đến nghi trong t r ớ c mắt sung hư kiếm dao tay phải hàn quang l ó e lên hướng về đàm tiếu thiên cảnh bên trong vẽ ra lần này nhanh chóng vô luân ban g quan quần hào đều không kiểm hãm được kêu ra tiếng hắn như vậy phấn khởi một đòn làm cho đàm tiếu thiên không thể không triệt chiêu tự vệ sung hư trường kiếm dương kích con một tiếng hưởng song kiếm t ư n g d a o hai người đều lui ra một bước đàm tiếu thiên nhưng cảm giác đối phương trên thân kiếm có cố miên kính vừa nãy càng chấn động đến trường kiếm trong tay của chính mình run lên sung hư ồ một tiếng trên mặt vi hiện vẻ kinh dị chỉ là vẫn chưa dừng lại kiếm dao tay trái ở trước người tìm hai cái vòng tròn đàm tiếu thiên lúc này thấy hắn kiếm kính liên miên bảo vệ toàn thân không có nửa phần khe hở xung hư tay phải nắm bắt kiếm quyết tả thủ kiếm không được run run đột nhiên bình đâm mũi kiếm run lên không nhìn ra công tới đâu đăng bởi chương bảy mươi lăm duy ta tiếu thiên võ lâm xưng vương s o một lúc đàm tiếu thiên hữu tâm mở mang kiến thức một chút thái cực kiếm pháp tinh diệu liền không lưu tay nữa trường kiếm xoay ngang là được một chiêu kiếm lạc cựu nhạn phi k í c h ra sung hư trường kiếm trong tay bức tranh quyển chặt lại nhưng manh g i ắ c không đúng vội vã lùi lại một bước cầm thật chặt trường kiếm trong tay nguyên lai lần đầu giao kích đ a m thiếu thiên vì nhìn một cái thái cực kiếm pháp bởi vậy hạ thủ lưu t ì n h chỉ vận ra ba phần mười công lực vì lẽ đó sung hư hơi nghi hoặc một chút hắn nội công hiển nhiên không có vừa mới bắt đầu một trường trọng thương thần giáo trưởng lão như vậy mạnh nhưng là vừa nãy vì bức sung hư ra tuyệt chiêu đàm t i ế u thiên đem công lực thêm đến sáu phần m ộ ư ơ i lúc này chấn động đến mức sung hư t r ư ở n g kiếm suýt chút nữa tuột tay ra sung hư hư lắc một chiêu kiếm đâm ra kiếm chiêu chưa từng khiến lão dĩ nhiên xoay vòng trong trước mắt đàm t i ế u thiên trước mắt xuất hiện mấy cái màu trắng vòng sáng đại quyền chuồng chính quyền ta quyền lấp lóe không lớt đàm t i ế u thiên đứng tựa vào kiếm tỏ rõ là cho sung hư thời gian sung hư trên thân kiếm h u y ễ n vòng sáng càng ngày càng nhiều chỉ một lúc sau toàn thân hắn đã ẩn ở vô số vòng sáng bên trong Vòng sáng một chưa tiêu, một cái khác tái sinh, trường kiếm mặc dù khiến cực nhanh, nhưng không nghe được chút nào kim nhận phách phong tiếng, đủ thấy kiếm kính chi dẻo dai đã đạt đến cái khác tái phách một một kiếm mặc kim kiếm tiêu, chút thấy đạt chưa cực được chi cảnh. hóa dai dù dẻo đủ đã lúc này đàm tiếu thiên cũng nhìn không ra hắn kiếm pháp bên trong kẽ hở chỉ cảm thấy như có trăm nghìn thành trường kiếm tre ở toàn thân hắn xung hư tinh khiết thải thủ thế đoan đích thị tuyệt không kẽ hở nhưng là tòa này mũi kiếm tạo thành pháo đ à i nhưng có thể di động trăm nghìn cái vòng sáng như lãng giống như vậy chậm rãi v ọ t tới sung hư cũng không phải là một chiêu một chiêu tương công mà là lấy vô số chiêu kiếm pháp lăn lộn thành thủ thế đồng thời hóa thành thế tiến công đàm tiếu thiên vừa sợ lại thán kinh sợ đến mức là thái cực kiếm pháp quả nhiên lợi hại thán nhưng là sung hư khiến sai rồi từ đầu tới đôi u đều sai rồi thái cực kiếm pháp trung ý không nặng chiêu thậm chí có thể đã quên hết thệ chiêu thức lấy c h ầ m đánh nhanh địch không động ta cũng không động ý ở chiêu trước tiên mà từng hấp thu c ử u dương thần công áo để ý đối phương lực lượng chưa kịp ta thân thể ta tâm ý đã thấu đối phương chi có tủy mà sung hư làm cho thái cực kiếm pháp nhưng là kiếm chiêu xây mà thành kiếm pháp đã luyện được xuất thần nhập hóa có thể kiếm y nhưng cột không còn một ngống tuy rằng có thể làm được đem kẽ hở nấp trong vòng sáng trung tâm tức hung hiểm nhất chỗ có thể đúng là vẫn còn bị lệnh hồ sung mạo hiểm một đòn mà phá đang t i ế u thiên nếu không phải vì xem kiếm pháp của hắn lại biết do hắn cháo môn vị trí một chiêu kiếm liền có thể bại hắn đương nhiên nếu như trương tam phong tự mình ở đây thái cực kiếm ý ra tay từng chiêu từng thức không lọt chút nào khói lửa hơi thở bất kể là lệnh hồ sung vẫn là đàm tiếu thiên đều tuyệt đối không phải đối thủ nếu như lệnh hồ sung dám mạo hiểm đâm về phía tâm điểm vòng tròn chỉ sợ trương tam phong tiện tay vung lên lúc đó là có thể đứt đoạn mất tay hắn mọi người tại đây nhưng là không biết đàm tiếu thiên vì sao thở dài chẳng lẽ là thấy mình không địch lại muốn chịu thua chính đang lúc mọi người nghi hoặc thời gian chỉ thấy đàm tiếu thiên tiện tay đâm về phía vòng sáng sung hư lúc này khuấy lên trường kiếm lại phát hiện không đúng bởi vì đàm tiếu thiên trường kiếm hư không bị lực hắn trường kiếm sức mạnh phát sinh đàm tiếu thiên kiếm trong tay liền theo đi phảng phất hoàn toàn bị đàm tiếu thiên n ắ m c h ắ t hắn kiếm pháp bên trong sức mạnh vị trí cuối cùng sung hư phải biến đổi chiêu thời gian đàm tiếu thiên nhẹ nhàng hơi dùng sức kiếm chiêu của hắn nhưng là thoát khỏi sung hư n ắ m trong bàn tay trường kiếm tuy là thiết đúc làm sao chống lại kình khí sung kích lúc này bị sung hư chính mình vẽ vòng sáng khuấy thành mảnh vỡ mọi người còn phản ứng không kịp nữa lại đây thắng bại n g ư chuyện đại cục đã định x u n g hư nhìn một chút nát đầy đất thiết kiếm muốn nói lại thôi đúng là vẫn còn không có mở miệng lắc đầu thở dài l y khai đàm tiếu thiên cũng do dự trực tiếp mang theo hướng vấn thiên cùng cái kia thần giáo trưởng lao cùng đi thần giáo người trong vốn là thấy thế còn muốn nói gì đàm tiếu thiên lạnh lùng nhìn sang liền không còn có người dám mở miệng đàm tiếu thiên mang hướng vấn thiên sau khi rời đi đầu tiên là dăm ba câu đuổi rồi hướng vấn thiên để chính hắn đi gặp nhậm doanh doanh nói mình có chuyện phải làm xong xuôi sau tự nhiên sẽ đi cùng bọn họ hội hợp cứu viện nhậm ngã hành nói hát m ụ c nhai trên bây giờ là ai định đ o ạ n đàm tiếu thiên chất vấn bị bức ép cung tự nhiên là cái kia xui xẻo thần giáo trường lão người này vừa mới bắt đầu thật là có chút xương cứng may là đàm tiếu thiên trước đây thích đọc sách tự nhiên cũng đã từng nghe nói minh thanh thập đại c ơ hình đợi được đàm tiếu thiên tùy ý nói rồi khác biệt cũng uy hiếp hắn nói nếu là còn mạnh miệng sau đó liền lấy dằn vặt hắn làm vui để hắn muốn chết cũng khó khăn thì người trưởng lão kia đúng là vẫn còn không chịu đựng t h ố n g thống, thống khoái khoái tất cả đều thông báo để đàm tiếu thiên khó có thể tin chính là hắc mộc nhai trên sắc thực hiếm thấy đông phương bất bại nhưng cũng không phải là dương liên đình một tay che trời ngược lại là đồng bách hùng làm đại trưởng lão một tay nắm trong tay thần chuyện trong giáo vợt không người không phủ còn đến văn hương bắt người chuyện hắn nhưng là tuyệt nhiên không biết vốn là y theo đàm tiếu thiên tính tình tiện tay liền sẽ thả hắn có thể là vì ngọc vô hà an toàn đàm t i ế u thiên thực sự không dám tiết lộ chút nào tin tức cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng một trưởng đưa vị trưởng lão này ngủ yên sau đó đàm t i ế u thiên nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là đã quyết định mặc kệ hắc mộc nhai trên làm sao cứu gia ngọc vô hà phải không dùng do dự như vậy mình bây giờ phải làm chính là thu lấy một nhóm thế lực t h ủ hạ không phải vậy coi như mình tương lai lên hắc mộc nhai cũng chưa chắc có thể được xính mong ớn t h ắ n g rồi đông phương bất bại thì thế nào chính mình làm sao hạ xuống coi như mình có thể hạ xuống thì lại l à một sao bảo đảm ngọc vô hà an bảo toàn. nào b đảm phản nhầm ngọc Còn ngã hành người này lòng ngông dạ thú lúc nào cũng có, lúc có vô hà thú thể dạ i u y ệ t đối k h ô n gian thể t n hắn, Đông Phương bất bại bị t u g cùng à là y chính ước hắn nhầm doanh doanh minh ước sẽ bỏ thời gian. 7. Một gian trong h ờ i gian. gian Một t khách sạn ngươi nghe nói không võ đang trưởng môn trùng hư đạo trưởng cũng thua ở kiếm ma đảm tiếu thiên trên tay lúc này trong trốn giang hồ khắp nơi bàn luận việc này tự nhiên nghe nói ngươi không nghe nói hiện tại trong trốn giang hồ lưu truyền một câu nói sao đồng bạn của hắn trái lại hỏi nói cái gì quả nhiên người này rất tò mò trước tiên t ỏ a thiếu lâm sau bại võ đang duy ta tiếu h thiên võ lâm xưng vương cái kia người đồng bạn lén lén lút lút thấp giọng nói rằng nhưng là mặc cho thanh â m hắn làm sao thấp trong khách sạn trong nháy mắt vẫn là yên tĩnh lại yên lặng như tờ tính khiến người ta sợ sệt người kia thấy thế hận không thể tìm cái hãm hại chui vào thầm mắng mình lắm miệng rốt cục có người phá vỡ bình tĩnh nhưng là một vị đã có tuổi người từng trải cảng khái tung a thật giống nhìn thấy một nhìn giống y kỳ muốn sinh sinh n n ở ta sinh thời sinh ra. Tiếp theo ra. h ư cũng có người chương nói không đáp, láo sơn a kia nhai ra, giang i nếu như vị kia nếu có thể từ nhai trên toàn thân trở ra, chỉ sợ toàn thể hắt chỉ hồ ư vị có mộc từ trở sợ bộ g lai đều phái ả i nhìn mặt hắn sắc hành sự. Bảy, Tung Sơn h mặt sắc sự. p trong một căn phòng tối Ừm. đáng chết ta lại mơ tới ngươi cái này á t ma thang anh ngạc hận hận nói khuôn mặt căm hận bên trong còn xảm tạp một ít hoảng sợ một người áo đen đứng trong phòng của hắn không nói câu nào chỉ là cũng không có che đậy mặt nghe được thang anh ngạc không khỏi nợ nụ cười thang anh ngạc hiển nhiên không phải lần đầu tiên mơ tới hắn hơn nữa tựa hồ đang trong n g n g ăn thật nhiều thiệt thòi lúc này căm tức nhìn hắn nhưng cũng không dám động thủ đang bởi chương bảy mươi sáu ngưu đồ ngũ nhạc thu cục thời cơ người mặc áo đen kia đi hai bước rốt cục lộ ra khuôn mặt không phải đàm tiếu thiên lại có thể là ai hắn trắng ra mở miệng nói thang anh ngạc đây không phải là ngậu thang anh ngạc sau khi nghe xong đột nhiên sững sờ sau đó dùng sức hồi tưởng một chút hoàn toàn biến sắc mở miệng hỏi ngươi ba ngươi cái này ba ma đầu ba đến ba đến ta tung sơn bốn làm ba làm gì tiếng nói của hắn không biết là bởi vì khiếp sợ vẫn là hoảng sợ đột nhiên trở nên đứt quãng đàng tiếu thiên khẽ mỉm cười mở miệng nói vừa nãy ta đi xem xem tả lanh thiền chỉ sợ hắn sống không lâu ngươi ngươi dám đối với sư huynh của ta hạ độc thủ thang anh ngạc nghe đến lời này nhất thời kích động mặt đỏ dần có gì không dám đàng tiếu thiên nhưng là không để ý chút nào thang anh ngạc nộ nhìn hắn chằm chằm không nói một lời đàm tiếu thiên tiếp theo mở miệng ngươi không muốn biết đàm mỗ tới nơi này làm gì sao thang anh ngạc l ệ n h lùng nói không phải là muốn báo thù rửa hận n ổ cọ tận gốc sao ngày đó ngươi ở đây hàm cốc quan kỳ thực đã là cường c h i cuối cùng không phải vậy đã sớm động thủ không phải sao đàm tiếu thiên nhưng là lắc đầu than thở ngươi coi thường đàm mỗ ta không có n h ả m chán như vậy ngươi sẽ có hứng thú chuyên môn giẫm chết con kiến sao thang anh ngạc nghe vậy hừ một tiếng mở miệng hỏi vậy không biết đàm đại hiệp hôm nay tới nơi này để làm gì đây lời trong lời ngoài tràn đầy trào phúng đàm tiếu thiên p h i ế t hắn một chút mở miệng nói ta nghĩ đến ngươi là một người thông minh hiện tại lấy các ngươi tung sơn phái tình huống tốt nhất không nên chọc lửa đàm mỗ không phải vậy hậu quả làm sao ngươi hẳn phải biết thang anh ngạc sau khi nghe xong ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo chỉ là không có ở mở miệng khiêu khích phản bác đàm tiếu thiên gật ngủ thế mới đúng chứ thang trưởng môn dưng một chút hắn tiếp tục nói ngươi là một người thông minh nên rõ ràng ở trong giang hồ không có v i n h v i ê n kẻ địch cũng không có v i n h v i ê n bằng hữu chỉ có lợi ích v i n h viễn thang anh ngạc c a o mày nói ngươi đến cùng có ý gì đàm tiếu thiên mở miệng nói ta nói thẳng đàm mộ hiện tại thủ hạ thiếu người làm việc các ngươi tung sơn vì ta hiệu lực mấy năm làm sao nhiều nhất năm năm thang anh ngạc quả thực không thể tin vào thai của mình hắn khó mà tin nổi mở miệng lại hỏi một lần ngươi nói cái gì đàm tiếu thiên liếc mắt nhìn hắn nói rằng ngươi vừa nãy không nghe lầm ta muốn thu các ngươi tung sơn phái vì là thủ hạ thời hạn nhiều nhất năm năm thang anh ngạc tức giận mà cười nói đàm tiếu thiên ngươi có phải là luyện võ đem đầu v ó c luyện h n g rồi ngươi cùng ta phái trong lúc đó t h ủ sâu như biển không đội trời chung ngươi càng vọng tưởng chúng ta vì ngươi hiệu lực nam mộng ban ngày ta xem ngươi đúng là điên đàm tiếu thiên nhưng không có cười lạnh lùng mở miệng ngươi nếu không đi ta liền đổi một người hỏi người kia như còn nói không được ta sẽ thấy đổi một ta không tin các ngươi toàn bộ tung sơn phái không có một không m u ố n sống coi như thật không có vậy ta liền sát quang các ngươi tung sơn phái dùng nơi này ở lại xây một mới tung sơn phái đàm t i ế u thiên nói có bài có bản nghiêm túc cẩn thận vẹn vẹn nghe lời nói của hắn ngươi nhất định cho là hắn đang nói đùa nhưng là phải tận mắt đến vẻ mặt hắn ngươi liền sẽ biết hắn tuyệt đối là nói được là làm được thang anh ngạc hiển nhiên cũng là một người thông minh hắn đương nhiên sẽ không cho là đàm tiếếu thiên đang nói đùa liền hiện tại đến phiên hắn chọn sinh hoặc là chết chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng đàm t h i ế u thiên rồi lại mở miệng ta mới vừa mới nhìn xem tả lanh thiền lấy thương thế của hắn vốn là chắc chắn phải chết h i ệ n nhiên mấy người các ngươi thay phiên chuyển vận nội công thay hắn kéo dài tuổi thọ nhưng là t r ị ngọn không t r ị g ố c hắn không đánh được mấy tháng trừ phi ngươi đi thiếu lâm cầu được phương chính tiêu hao hết toàn thân công lực ngay cả như vậy cũng mới có ba phần nắm chặt thang anh ngạc không có mở miệng hắn biết đàm t h i ế u thiên nói không kém chút nào đàm t i ế u thiên dừng một chút nói tiếp nhưng là Ta thể thang a có t ể cứu hắn. h t anh ngạc đ n g nhiên ngầm đầu nhìn đàm tiếu thiên mở miệng nói ngươi không có g ạ t ta đàm tiếu thiên thật lòng trả lời ta xác thực có thể cứu hắn nhưng nói xong bảy chữ này nhưng không lên tiếng nữa thang anh ngạc rõ ràng đàm tiếu thiên đã cho ra điều kiện bây giờ là xem chính mình đáp ứng vẫn là không đáp ứng năm năm sau tự do hay hoặc là ngày hôm nay liền diệt môn thang anh ngạc ở trong lòng nghĩ này còn phải nghĩ sao hắn rốt c ụ c gian nan mở miệng nói ta đáp ứng ngươi đàm tiếu thiên gật gù các ngươi tung sơn phái có một câu nói nói không sai kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngươi làm lựa chọn sáng suốt thang anh ngạc nhưng lạnh lùng nói không muốn phí lời ngươi muốn ta làm sao đàm tiếu thiên mở miệng ta sẽ đi trước treo ở tả lanh thiên mệnh hắn tuy rằng tạm thời vẫn chưa tỉnh lại nhưng cũng sẽ không có sinh mệnh c h i y ê u sau đó ta sẽ chuyển cho các ngươi một ít võ công các ngươi chờ đợi ta dặn dò là được cho tới việc này có nhường hay không sư huynh sư đệ của ngươi biết toàn bằng chính ngươi làm chủ chỉ là ta khuyên nguyên nên sớm cân nhắc thật hậu quả dứt lời đ à n g thiếu thiên thân hình lóe lên rồi rời đi chỉ còn dư lại thang anh ngạc một người ngồi sập xuống đất xững s ở đờ ra một lát sau hắn rốt cục đi ra mình đã xững s ở thời gian rất lâu r a n h à phó trưởng môn ngài rốt cục đi ra cửa phía ngoài miệng đệ tử vội vàng tiến lên n i ê n tiếp đem trong môn phái tình huống theo ta hồi báo một chút còn có cho ta nắm ít đồ ăn thuận tiện chuẩn bị cho ta một dũng nước nóng để ta thanh tẩy một hồi thang anh ngạc phân phò nói hai tên đệ tử liếc mắt nhìn nhau rất cao hứng nghĩ thầm phó trưởng môn cuối cùng cũng coi như tỉnh lại đi n à y có thể quá tốt rồi chỉ là bọn hắn không biết là thang anh ngạc lần này tỉnh lại đối với tung sơn phái tới nói cũng không biết đến cùng là tốt hay xấu đàm tiếu thiên xuống núi nhưng là muốn đi tới khách sạn đi gặp hai người hai vị không có lợi lâu đàm tiếu thiên tùy ý mở miệng hỏi hắn ở đến tung sơn trước liền đã dặn dò người đi lấy đồ vật gọi hai người kia đến đây thấy hắn lúc này hai vị này hiển nhiên đều đến rồi chỉ là không biết đến rồi bao lâu không dám chúng ta cũng là mới vừa mới đến hai người kia thận trọng hồi đáp đến cùng khi nào đến đàm tiếu h thiên cũng không còn lòng dạ quan tâm hắn trực tiếp mở miệng nói hai vị có thể còn nhớ ngày xưa đối với đàm mộ hứa hẹn nghe nói như thế thân phận của hai người này liền hô c h i r ụ c xuất chính là phái hành sơn lỗ liên vinh cùng phái thái sơn thiên linh đạo nhân kim dung tiên sinh không bằng giao tác giả chính mình biên hai người liếc mắt nhìn nhau do dự một chút vẫn là cung kính mở miệng nói tự nhiên nhớ tới mặc cho đại nhân dặn dò đàm tiếu thiên cười cợt rất trực tiếp nói rằng ta các ngươi phải trở thành hành sơn thái sơn hai phái thực tế khống chế người vì là đàm mỗ hiệu lực năm năm cái gì hai người vừa nghe tất cả giật mình nay có thể thực sự không phải việc nhỏ đàm tiếu thiên cười cợt chào hai vị thật suy nghĩ một chút đàm mỗ không nội vã hai người này ở một bên nhưng là liếc mắt nhìn nhau từng người tính toán càng nghĩ càng bất an càng nghĩ càng căng thẳng lúc này đã là trời đông giá rét nhưng hai người này ngăn ngắn một lúc trên trán càng hiện đầy mồ hôi hột có thể thấy hai người nội tâm rung động tâm tình Đăng đi đây Trương Liên Quân、Mai、Trang Bốn Hiếu. Hai vị kia cuối cùng vẫn hồn Cũng bọn ngoài Nội nói không chắc không biết có cỡ nào hài lòng dù sao lòng người cách cái bụng ai có thể nói chuẩn Nam Tung Sơn,、Hồ、Nam Hành Sơn bởi biết Phái Mai Hiếu Hai kia cuối rồi hài cái Ai thất mặt thất tâm thể phách hoặc họ chắc cách Hà Hồ là lạc là lạc sao vị có cỡ có Dù sơn đông thái sơn sau đó không lâu hơn nữa thiểm tây hoa sơn sơn tây hàng sơn ngũ nhạc liên đủ ở thêm vào tứ xuyên thanh thành phúc kiến phúc y phiêu c ụ tương lai còn có nhậm doanh doanh nhậm ngã hành thủ hạ chính là hà bắc hát mộc nhai thế lực ửng còn phải thêm vào vân nam ngũ độc giáo bàn cờ này thực sự là càng rơi xuống càng lớn đông phương bất bại ngươi chờ đảm mộ sẽ mang tới chín phái liên quân cùng đi tới hát mộc nhai mở mang cái gì mới phải đệ nhất thiên h ạ không chút t í vết nạo kho chỉ mong nhìn ngươi vô sự chờ ta đi đón ngươi đang tiếu thiên một thân một mình ở trong phòng dù gì nói phái hoa sơn trước tiên thả vừa để xuống bây giờ là thời điểm đem nhậm ngã hành thả ra rồi đang tiếu thiên nghĩ tới đây l i ề n bắt đầu lên đường chuyển động thân thể đi tới an huy tỉnh cùng nhậm doanh doanh hướng vấn thiên đám người hội hợp sau đó đồng thời đi tới chiết giang hàng châu cứu giúp nhậm ngã hành không lâu có hai người tới một nơi chỉ thấy nơi này một bên giữa núi nhỏ vừa cùng bên ngoài hồ nước cách xa nhau một cái trường đê rất là ưu tĩnh hai người này xuống ngựa đem tọa ki thắt ở bờ sông trên cây liễu hướng về bên cạnh ngọn núi thạch cấp chạy về thủ đô đi chính là hướng vấn thiên cùng đàm tiếu thiên hai người hướng vấn thiên làm như đến rồi cũ du nơi con đường rất đúng quen thuộc xoay chuyển mấy cua quẹo khắp nơi đều có mai cây l á o làm hoành tả cành lá rậm rạp tưởng tượng đầu mùa xuân mai nở rộ này g hương tuyết như biển tất nhiên xem xét bất tận chính là nơi này tây hồ mai trang đồng thời theo kế hoạch làm việc hướng vấn thiên cho đàm tiếu thiên chỉ chỉ này quanh năm đóng kín ít làm sao mở cửa xa hoa tòa nhà lớn đàm tiếu thiên không nói một lời chỉ là gật gật đầu nếu như thật động lên tay đến này mai trang bên trong tất cả mọi người gộp lại chỉ sợ đều không phải là đàm tiếu thiên một người đối thủ nhưng là này dù sao không chỉ là một tòa tòa nhà đơn giản như vậy là một khu nhà ngục giam dùng để quan nhậm ngã hành ngục giam bên trong chỉ sợ cơ quan tầng tầng không làm được có thể đóng kín toàn bộ ngục giam cơ quan đàm tiếu thiên hiện tại tuy rằng dám nói ở xương bá giang hồ võ công tuyệt đ ỉ n h nhưng hiển nhiên còn chưa tới bị nhốt lại sau đó có thể lấy công lực d u n g s ụ p ngục giam mức độ bởi vậy không khỏi v ắ n nhất vẫn là đàng hoàng án nguyên đến chỉ nghe hướng vấn thiên đem khuyên đồng g õ bốn phía dừng lại gõ lại hai lần dừng lại gõ năm lần lại dừng lại gõ lại ba lần sau đó thả xuống khuyên đồng qua một lát đại môn từ từ mở ra sáu vai đi ra hai cái người nhà trang phục ông lão phía trái người kia không người nói rằng hai vị giá lâm tệ trang để làm gì hướng vấn thiên nói tung sơn môn hạ hoa sơn môn hạ đệ tử có việc cầu kiến giang nam tứ hữu bốn vị tiền bối bảy đan thanh sinh nhìn đàm tiếu thiên mở miệng nói vị huynh đài này tại sao không nói chuyện đàm tiếu thiên khẽ mỉm cười chỉ chỉ lỗ thai của chính mình vừa chỉ chỉ miệng mình đưa tay phải ra lắc lắc ý tứ là chính mình không nghe thấy cũng nói không ra lời h i ệ n nhiên đàm tiếu thiên vô ý ở mấy vị này trước mặt tú một hồi kỹ xảo của chính mình bởi vậy liền trang làm ra một bộ vừa cầm vừa điếc dáng vẻ câu khách sáo cùng hành động và vân vân đều do hướng vấn thiên tự mình một người đến đan thanh sinh thấy thế cũng không lại nói chuyện cùng hắn một lát sau hắc bạch tử cùng nốc bút ông cũng tới mấy người dài dòng văn tự một đống phí lời rốt cục vẫn là động lên tay đến đinh kiên mở miệng nói phong huynh xin mời đàm tiếu thiên khẽ mỉm cười trong tay giơ trường kiếm lên đáp lễ sau đó sẽ không có sau đó đinh kiên nhất tự điện kiếm có hoa k h ô n g quả nhìn như mỗi chiêu chi ra đều như tia chớp chi chít ngang trời khiến cho người vừa thấy bên dưới kinh tâm động phách lời đầu tiên sinh khiếp ý trên thực tế uy lực chỉ thường thôi đàm tiếu thiên vì chăm sóc một chút ở đây tâm tình của mọi người để đinh kiên khiến xong bộ công phu này sau đó một chiêu liền chế chủ hắn sau đó đan thanh sinh n ố c bút ông cùng hắc bạch tử liên tiếp lên sân khấu nhưng cũng bất quá là đàm tiếu thiên trang không còn giá trị rồi một ít công phu mà thôi bất quá hắn cũng là thật lại ngộ đến một vài thứ tỉ như đan thanh sinh đem kiếm pháp cùng họa kỹ dung hợp lại cùng nhau hiển nhiên muốn nổi bật không bám vào một khuôn mẫu nhưng có thể thả không thể nhận kẽ hở quá lớn n ố c bút ông dùng hai mươi tám chiêu thạch cổ đánh huyệt bút pháp cũng là đồng dạng chỉ là hắn một mực tuần hoan bút pháp rất dễ dàng bị người đoán đúng con đường chiếm được tiên cơ hắc bạch t ử hắc bạch t ử tinh thông kỳ để ý tinh thông dành trước tri đạo nhưng là quá mức coi trọng thắng bại nếu như cho hắn gặp phải ván cờ chân lung chỉ sợ hắn muốn cả đời cũng phá giải không được thế nhưng nếu như có thể đem bốn người võ công cho dung hợp được hoặc nói lấy sở trường bù sở đ o ạ n hấp thụ bọn họ ưu điểm tách ra bọn họ khuyết điểm nói vậy có thể sáng chế một bộ rất lợi hại kiếm pháp hàm cốc quan đại chiến thì đ à m thiếu thiên nguy cấp chi k h ắ c phảng phất lại nhìn thấy tư quá nhai vách đá võ công kiếm pháp ở trước mắt mình bay tới bay lui lúc đó hắn cũng đã mơ hồ có điều ngộ chỉ là tích lũy không đủ lúc này thấy đến bốn người này kiếm pháp đúng là lại có cảm giác cảm giác mình chẳng bao lâu nữa nói không chắc liền có thể khai sáng ra chúc với tự mình một người kiếm pháp chỉ là hiện tại có chuyện phải làm đợi đến rảnh rỗi nhưng là nhất định phải cố gắng suy nghĩ một chút tuy rằng thắng rồi ba người nhưng lại là một phen chắc trở cuối cùng đúng là vẫn còn muốn cùng hoàng trung công tỉ thí một chút đơn giản chính là nghe một chút cầm đàm tiếu thiên cũng không đáng kể chỉ là có chút kỳ quái ta có thể giả dạng làm người điếc hoàng trung công b ả y huyền vô hình kiếm đạn đến cho dù tốt đối với ta thì có ích lợi gì ai biết hoàng trung công người này quả nhiên bất phảm đàn của hắn âm mơ hồ sảm nội lực tựa hồ có thể gặp cốt thẳng vào người coi như lỗ thai thất thông nhưng thực còn có thể thông qua cốt truyền bá tới nghe đến đương nhiên đàm tiếu thiên vốn là không có thất thông hơn nữa cũng không như lệnh hồ sung như vậy công lực toàn bộ phế bởi vậy tương đương với bình thường tiết chiêu kỳ thực đàm tiếu thiên rất kỳ quái chính là theo lý mà nói khiến cho lệnh hồ sung nên sợ nhất chiêu này bởi vì hắn trong cơ thể nghiêm chỉnh mà nói đều là của người khác dị trùng chân khí vừa nghe xong nên t ẩ u hỏa nhập ma m ớ i đúng ai biết hắn dĩ nhiên vô sự xem ra này bảy huyền vô hình kiếm là nhằm vào lòng người do đó dẫn dắt chân khí cũng cũng không phải là trực tiếp đối đầu chân khí vận hành đàm tiếu thiên bảo vệ tâm thần tùy ý ra mấy chiêu cuối cùng hoàng trung công vận ra sáu đinh khai sơn thần kỹ không những chút nào không làm gì được hắn trái lại cuối cùng bảy huyền cùng hưởng nội lực thúc đến đình phong càng dồn bảy huyền đứt hết rơi vào đại bại tâm thần h o à n g hốt thất vọng không nớt hoàng trung công cười khổ nói phong thiếu hiệp kiếm pháp c h i tinh cố là lão hủ bình sinh ít thấy mà nội lực trình độ lại cũng như thế thật là khả kính có thể bội lão hủ bảy huyền vô hình kiếm vốn là tự cho là tính được là là trong trốn võ lâm một môn tuyệt học vậy mà ở phong thiếu hiệp lòng bàn tay lại như một loại trò đùa chúng ta tứ huynh đệ ẩn cư mai trang hơn mười năm qua không đặt chân giang hồ khà khà dĩ nhiên đã biến thành nết ngồi đại giếng Đàm Tiếu Thiên l ú chương này giả dạng là một người n là giả điếc, một câm ì n hắn trắng n h tóc xóa, vậy t h ư tâm, bảy mươi tám nhậm ngã hành ta xem ngươi không được tầng tầng sau cửa sát đang đóng chính là nhất đại tiêu hùng nhật n g u y ệ t thần giáo trước nhậm giáo chủ nhậm ngã hành mai trang bốn h ư u đúng là vẫn còn lòng r a khẩu xác thực không muốn lại được có mặc kệ lợi hại cỡ nào người tự nhiên cũng thì có kẽ hở có nhược điểm lại như đàm tiếu thiên như vậy nhọc nhằn khổ sở liên minh nhậm doanh doanh thu phục ngũ nhạc kiếm phái tổ chức chín phái liên quân vì cái gì còn không phải là vì người yêu ngọc vô hà đàm tiếu thiên lúc này giả dạng làm người câm điếc tự nhiên cũng là thiếu rất nhiều phí lời mai trang bốn hữu mở miệng cùng nhậm ngã hành nói rồi vài câu đưa tới hai cái kiếm gỗ tự nhiên cuộc tỉ thí này cũng t i ể u kiển thúy lưu loát bắt đầu rồi nhấm ngã hành đem kiếm gỗ trên không trung hư phách một chiêu kiếm một chiêu kiếm từ trên xuống dưới hướng về đàm tiếu thiên chém tới chỉ có điều di động hai thước q u a n cảnh nhưng nhà nhỏ bên trong dĩ nhiên long long chi tiếng nổ lớn đàm tiếu thiên trong lòng biết hắn có hấp tinh đại pháp dù cho khổ nỗi dị trùng chân khí nhưng nội lực thâm hậu vượt xa bình thường người trong võ lâm tưởng tượng giao thủ mấy chiêu đàm tiếu thiên gần như đã đánh giá ra nội t ì n h của hắn đến nhấm ngã hành tuyệt đối không phải chính mình vừa tới tiếu ngạo giang hồ thì như vậy chỉ có nội lực võ công của hắn chiêu thức cũng là cực cao trong thủ có công công bên trong có thủ tùy ý một chiêu là được cả công lẫn thủ ác liệt kiếm pháp h i ệ n nhiên nếu như chính mình không có trải qua hàm cốc quan quyết chiến một trận thắng bại vẫn đúng là khó nói hắc bạch tử ở mới lỗ bên trong hướng vào phía trong quan sát vừa thấy bên dưới không nhịn được lớn tiếng kêu lên hảo kiếm pháp nhấm ngã hành xương cười như điên nói hôm nay toán bốn người các ngươi ra hỏa vận may gọi các ngươi mở mang tầm mắt từng chiêu từng thức ngươi tới ta đi để mai trang bốn người nhìn kinh tâm động phách muốn ngừng mà không được bốn người không khỏi nghĩ thầm nhậm ngã hành có này công lực cũng thì thôi có thể tiểu tử này trẻ tuổi như vậy sao cũng như vậy mạnh chẳng lẽ là từ đời trước bắt đầu luyện công không bao lâu hai người đã giao thủ hơn trăm chiêu nhậm ngã hành sắc mặt chìm xuống hiển nhiên có chút tức giận dù sao hắn là thân phận gì tiểu tử này lại là thân phận gì tuy rằng không có khả năng lắm nhưng một trận nếu như truyền đi chỉ sợ đông phương bất bại muốn cười đến dụng răng càng thêm xem thường mình nhậm ngã hành trên thân kiếm kình lực không ngừng tăng cường một chiêu kiếm vung ra như sấm gió vang động nhìn mai trang bốn người trong lòng run sợ dĩ nhiên muốn kêu ngừng chỉ sợ nhậm ngã hành đem đàm tiếu thiên đánh chết bảo bối của chính mình cũng rơi xuống cái khoảng không nhưng ai biết đàm tiếu thiên dĩ nhiên cũng là không sợ chút nào tương tự một chiêu kiếm đánh ra có chứa tiếng sấm gió bất quá là hai thanh kiếm gô giao kích nhưng phảng phất trong bầu trời mây đen nằm dày đặc lôi đình vạn quân lấy mai trang bốn công lực của người ta lại cũng bị thanh niên âm này chấn động đầu váng mắt hoa nhậm ngã hành lại lên tiếng được được quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên t h i ế p chiêu coi như đàm tiếu thiên không thế nào quen thuộc nhậm ngã hành cũng có thể nhìn ra hắn lúc này dĩ nhiên đánh ra hỏa khí đến rồi dứt lời nhận ngay cả ra tay công kích đàm tiếu thiên từ khi đo đạc ra hắn không bằng chính mình sau liền chỉ thủ chớ không tấn công đánh lâu như vậy trong lòng đã hơi không kiên nhẫn nghĩ thầm ta vẫn chờ ngươi đánh n g ấ t mấy người bọn hắn ngươi còn không dứt. trong trước mắt nhậm ngã hành kinh động thiên hạ giống như một tiếng gầm điên cuồng trong thạch thất bên trong v ù v ơ i vang mọi người phảng phất m ả n g nhĩ đều giống bị hắn phá vỡ trong đầu một trận t r ò n váng may là đàm tiếu thiên có chuẩn bị hơn nữa hắn hôm nay công lực tất nhiên là vô sự nhưng quay đầu nhìn lại mai trang bốn người dĩ nhiên nhân sự không biết té xịu trên đất đúng là nhậm ngã hành nhìn thấy đàm tiếu thiên vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra rất là giật mình hắn thật vất vả tìm tới cơ hội này nghị thông suốt quá cưỡng bức đàm t i ế u thiên đi lấy đi mai trang bốn hưu chìa khóa đến tìm hiểu cứu mình hắn không biết đàm t i ế u thiên ý đ ồ đến cũng không định đến hắn lại có như vậy công lực thời cơ không thể mất một đi là không trở lại lẽ nào hắn muốn vĩnh vĩnh viễn xa khốn ở nơi quỷ quái này sao không hắn không c a m lòng hắn muốn đi tìm đồng phương bất bại báo thủ rửa sạch hai mươi năm bị nhốt địa lao chi n h ụ hắn hét lớn một tiếng hướng về đàm tiếếu thiên đánh tới đàm t i ế u thiên vốn là nhìn thấy chuyện dự định mở miệng giải thích cũng không định đến nhậm ngã hành căn bản không cho cái này hắn cơ hội hắn sát mặt cũng là chìm xuống nghĩ đến vừa nãy ngươi công ta hơn trăm c h i ệ u ta cũng không có hoàng thủ lẽ nào thật sự làm đàm mỗ là một quả hứng lũn cũng được không cho ngươi ăn chút dạy dỗ liền cứu ra ngươi ngươi làm sao chịu tâm phục khẩu phục đàng hoàng chỉ sợ đàm mỗ bố trí tỉ mỉ chín phái liên minh còn không biết là ai định đoạt đây đàm tiếếu thiên hét dài một tiếng công lực toàn bộ r a chấn động đến mức nhà đá p h ẳ n g phất địa chấn giống như vậy một chiêu kiếm vùng r a á n h kiếm xinh đẹp l o a mắt p h ẳ n g phất do này tối t â m không ánh mặt trời nhà đá đến bên ngoài như mặt trời giữa trưa cũng đã không nhìn ra là kiếm pháp gì là hồi phong lạc n h ạ kiếm l à thái sơn thập bắt b à n hay là cái k h á c năm n h â m ngã hành ở này trong bóng tối ở lâu rồi lúc đó đã bị quang thứ không mở mắt nổi chỉ dựa vào âm thanh làm sao chặn không có cách nào chặn n h â m ngã hành giận dữ người điên vậy kêu một tiếng trực tiếp cầm trong tay kiếm gỗ dùng toàn lực ném tới cũng không lại so với kiếm pháp gì song trưởng phi thân đánh ra trưởng kinh h u n g hồn chấn động đến mức nhà đá lại là vang lên không ngừng đàm tiếu thiên mắt cũng không chấp cái nào một chiêu kiếm đem kiếm gỗ phách đến nát tan sau đó sau đó đem kiếm gỗ sen vào thạch bản bên trên hai tay trưởng tiến lên ninh tiếp nhậm ngã hành cười ha ha đàm tiếu thiên phản ứng này ở giữa hắn y m u ố n hắn không chút lưu tình trực tiếp sử dụng hấp tinh đại pháp muốn sống sống hút khô tên tiểu t ử túi này nhưng là đàm tiếu thiên trên người đột nhiên tử khí bốc lên nhậm ngã hành giật nảy cả mình hắn càng hút không tới nửa phần nội lực không chờ hắn phản ứng lại đột nhiên đàm tiếu thiên trên người lại dâng lên thanh khí nội lực phảng phất nước sông chảy ngược một trào mà vào nhậm ngã hành lúc này đ ạ i hỉ có thể thời gian nháy mắt liền cảm thấy không đúng này l u ồ n nội lực tinh khiết thâm hậu vọt một cái thẳng vào hắn hấp tinh đại pháp căn bản không hàng phục được trái lại bị này luồng nội lực đem hắn có thể khống chế công lực sông tư tán chân khí trong cơ thể trong nháy mắt bạo động nhậm ngã hành nhất thời vui quá hóa b u ồ n ngây người như phóng nghĩ thầm lao phu ngang dọc một đời liền muốn như vậy đi tới không chờ thời gian ngắn ngủi liền mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh đàng tiếu thiên cũng không có thu tay lại mà là trước tiên ngăn lại hắn mấy cái đại huyệt lại giúp hắn đem chân khí trong cơ thể tạm thời ổn định vi cười một tiếng tự nhủ mặc cho đại giáo chủ sau đó nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi hắn sau đó đứng dậy tìm kiếm nhậm ngã hành khắc xuống hấp tinh đại pháp cũng từng cái nhớ lên không chờ một lúc liền nhớ cái hoàn toàn chỉ là vẫn chưa tu luyện đùa gì thế này hấp tinh đại pháp tệ vô cùng hơn nữa coi như luyện thành cũng không sánh được hắn hôm nay công lực trái lại muốn hắn tán công kẻ ngu si mới có thể làm chuyện như vậy huống hồ đây là địa phương nào lúc nào tùy tiện tán công sau đó mai trang bốn hữu còn nói được nhưng mặc kệ gặp phải hắn minh hữu hương vấn thiên sông tới vẫn là nhậm ngã hành tình lại đàm tiếu thiên chỉ sợ đều là mạng nhỏ khó bảo toàn hắn đầu tiên là cầm lấy mai trang bốn người đi ra ngoài sau đó lại đi vào nhấc theo nhậm ngã hành đi ra ngoài đến rồi trong đại sảnh hướng vấn thiên chờ đợi đã lâu mặt ngoài vô sự nhưng trong nội tâm không biết có c ỡ nào lo lắng lúc này thấy đến rồi hắn ngày nhớ đêm mong hai mươi mấy năm nhậm giáo chủ tự nhiên là mừng rỡ như điên chỉ là làm sao không đúng nhậm giáo chủ làm sao hôn mê bất tỉnh còn cứ gọi bất tỉnh hướng vấn thiên trong lòng n g h i hoặc đ à n g tiếu thiên sau đó hiểu nhậm ngã hành huyệt đạo để hắn tỉnh lại nhậm ngã hành vừa tỉnh là được hét lớn một tiếng muốn ra tay lại bị đàm tiếu thiên một chiêu hạn chế sau đó mở miệng nói với hướng vấn thiên ngươi với hắn cố gắng giải thích giải thích sau đó liền bắt đầu đem mai trang bốn người đánh thức đăng bởi chương bảy mươi chín hoa sơn luận kiếm kết thúc trước kia mai trang bốn người lúc này thấy đến tình huống này nơi nào còn có thể không hiểu hoàng trung công sắc mặt bi thảm nói rằng tôn giá võ công cô cao trí mưu lại phú thiết này r ư ợ u kế đem này n h ầ m ngã hành cứu đi ra ngoài khà khà tại hạ bội phục chặt ta tứ huynh đệ thân vào nhật nguyện thần giáo bản ý là ở trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa cố gắng làm một lần sự nghiệp nhưng mặc cho giao tính tình táo bạo uy phúc tự dụng ta tứ huynh đệ sớm manh lụi trí đông phương giáo chủ tiếp nhận sau khi tin giă định quốc trừ giáo trung láo huynh đệ ta bốn người càng là tâm cho ý lạc đòi p h ả i đi vừa đến có thể rời xa hát m ộ t n g à y không cần cùng người câu tâm đấu giác thứ hai nhàn cư tây hồ cầm thư khiển nghi ngờ mười hai năm qua thanh phúc cũng đã hưởng đến được rồi nhân sinh hậu thế ưu đắc lấp ít vốn là như vậy đàm tiếu thiên vung tay lên liền điểm lạc trong tay hắn mở miệng nói sợ cái gì có đàm m ộ ở đây bất kể là nhậm ngã hành vẫn là đồng phương bất bại đều không nhúc nhích được các ngươi đàm m ộ thủ hạ đang cần người làm việc thành ý mời bốn vị bốn người vừa nghe đan thanh sinh nhưng là kinh ngạc mở miệng ngươi ngươi là kiếm ma đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên khẽ mỉm cười chính là đàm m ộ bốn người hai mặt nhìn nhau hoàng trung công hiển nhiên cũng không ngờ tới đàm tiếu thiên nhẹ nhàng tiền bối công lực cao thâm nếu như nguyện làm đàm mỗ hiệu lực đàm mỗ tự nhiên cầu cũng không được nếu như không m u ố n đàm mỗ cũng không miễn cưỡng chỉ là cũng không cần tìm chết thiên đại sự tự có đàm mỗ chịu trách nhiệm bên cạnh nhậm ngã hành lúc này đã từ hướng vấn thiên trong miệng biết rồi chuyện trước sau lúc này nghe nói như thế không khỏi lạnh hừ một tiếng hiển nhiên cực kỳ bất mãn đàm tiếu thiên cũng không phải quan tâm trái lại mở miệng nói nhậm giáo chủ ngươi chân khí trong cơ thể khó có thể tự kiềm chế một khi náo h đẳng chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này thế nhưng đàm mô nhưng có thể giúp ngươi nhậm ngã hành cười lạnh nói ngươi sẽ có tốt bụng như vậy vừa nãy vì sao lại ra tay với ta đàm tiếu thiên nhưng là tùy ý đáp là nhậm giáo chủ chính mình quá nóng l ò n g còn giúp ngươi thì lại là vì đối phó đông phương bất bại đồng thời đàm mô cũng muốn để ngươi biết đây cũng không phải là m ộ ư ơ i hai năm trước nhậm giáo chủ hành hành giang hồ lúc hướng vấn thiên ở bên nghe mồ hôi lạnh ứa ra chỉ lo nhậm ngã hành phát hỏa ra tay trước cùng đàm tiếu thiên lửa hợp lại ai biết không chờ hắn mở miệng đã bị nhậm ngã hành phất tay ngăn cản nếu như trước kia nhậm ngã hành không coi ai ra gì tự cho là đệ nhất thiên hạ lời này nghe được giống như vậy liền muốn ra tay giết người nhưng l à n à y tây hồ điệu lao mười hai năm đã để hắn học biết t ầ n nhẫn để hắn ma điệu l i ế u một ít kích động táo bạo nhậm ngã hành mỉm cười mở miệng chỉ là ánh mắt nhưng l à như vậy g i ữ tợn được lao phu hiểu nghe lời này hướng vấn thiên liền biết giữa hai người tất có một trận chiến không lâu hai nhóm người mỗi người đi một ngã nhậm ngã hành đi triệu tập vẫn cứ chung với thuộc hạ của hắn đàm tiếu thiên lại là vì có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cùng đồng phương bất bại quyết chiến đi trước hoa sơn đi tới đoạn một đã từng ước định hắn để mai trang bốn người lưu ở dưới chân núi chính mình một người lên núi hàng năm hàng năm tương tự hàng năm hàng năm người không giống nay còn chưa tới một năm ta nhưng cảm giác mình thật giống biến thành người khác như thế đàm tiếu thiên dù sao cũng hơi cảm khái lên tư quá nhai người đã đến rồi một thanh ý tóc trắng lao nhân mở miệng đến rồi đàm tiếu thiên lạnh nhạt nói kiếm ma thật là lớn tên tuổi người kia nói kiếm thánh cũng là bất phàm đàm tiếu thiên nghe thấy hắn không khỏi n ở nụ cười đáp lại nói đến hai người đột nhiên nhận chân nếu cũng đã chuẩn bị xong hà tất nói quá nhiều phí lời đàm tiếu thiên hào hiệp n ở nụ cười liền đi đầu ra tay trường kiếm công ra tự tả không phải tả tự bên phải không phải bên phải phong thanh dương tay phải cầm kiếm hai mắt nhắm lại dĩ nhiên tìm được kẽ hở không tả không bên phải đâm thẳng trung tâm vừa đánh tan đi chiêu này đàng tiếu thiên nhìn thấy chiêu số bị phá cũng không thử lại tham trực tiếp nghĩ chính mình đã từng từ lệnh hồ sùng châu ấy suy đoán bốn cái kẽ hở liên tục suy nghĩ làm sao đánh bại phong thanh dương đệ nhất độc cô kiểu kiếm được xưng phá hết thiên hạ chiêu số nhưng bản thân liền trùng với phá chiêu nói cách khác cường điệu với chiêu số bên trên như k i ể u ý Kiếm khí khác diện những phương diện khác có thể là phong thanh thể trở dương duyên cứ, cũng có cớ, có là là đệ ộ c cô có coi không kiểu kiếm bản thân vấn đề, không có coi trọng. đề, đ nhị đ ộ c cô cựu kiếm chỗ lợi hại chính là ở phá chiêu nhưng thành với tư bại vào tư nếu như đối phương cũng là không chiêu cảnh giới dựa theo phong thanh dương đó chính là khả năng ngươi mạnh hơn một chút khả năng hắn mạnh hơn một chút đến cùng ai mạnh đánh qua mới biết nói cách khác đối với không chiêu bên dưới phong thanh dương xem như là vô địch nhưng đối với đều là không chiêu cảnh giới phong thanh dương cho dù tinh thông độc cô cựu kiếm cũng không có niềm tin tất thắng cũng hoặc là ngươi không tìm được sơ hở của đối phương hay hoặc là đối phương quá nhanh ngươi không phá được đều là không thể làm gì đệ tam lệnh hồ sung gặp phải chưa từng thấy chiêu số thường thường muốn đem kiếm pháp của đối phương xem một lần mới năng động tay đi phá nếu như hai phe tới liền phân sinh tử vậy thì rất nguy hiểm đệ tứ thiện đ ị người h n lịch với thủy hai quân đánh với thường thường đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương nếu như đối phương cho một giả kẽ hở ngươi nhưng chúng chiêu này lại như thế nào cho phải t ỷ như có người trái tim trời sinh trường ở bên trái không phải sao lúc đó đàm tiếu thiên chỉ nhìn ra này bốn cái kẽ hở nhưng hôm nay lấy công lực của hắn cùng kiếm đạo tu vi nhưng phảng phất có nghĩ đến một sơ hở đ ộ c cô k i ự u kiếm chỉ có tiến không có lùi lực sát thương có thể nói nhất lưu thế nhưng không có phòng thủ chiêu số nói cách khác một khi tiến công bất lực vừa không có đúng lúc đổi chiêu rất khả năng bị một đòn trí mạng thật giống anh hùng liên minh bên trong r a toàn bộ công trang như vậy cũng tốt như năm đó đàm tiếu thiên ở đại học nghe qua một tin đồn nói là lý tiểu long dùng tên giả đường lòng quét ngang nước mỹ lòng đất hắc quyền thắng liên tiếp hơn một trăm tràng hầu như lưu lại một bất bại thần thoại nhưng là đến cuối cùng một hồi hắn dáng vẻ nóng n ả y đối phương liên tiếp né qua sự công kích của hắn sau cuối cùng sấn hắn thể lực không chống đỡ nổi chung kết hắn thắng liên tiếp đ ộ c cô cựu kiếm phong cách cũng có chút tương tự quá mức cực đoan kiếm chiêu tuy rằng thắng rất đẹp nhưng một khi gặp khó rất dễ dàng trong nháy mắt bị thua dù sao đây là độc cô cựu kiếm là cái kia được xưng không có bị bại nam nhân kiếm pháp không phải mỗi người đều có thể giống như hắn đàm tiếu thiên trong đầu nghĩ những này trên tay nhưng không có đỉnh tiếp tục cùng phong thanh dương đóng tay quả nhiên hắn sử dụng ngũ nhạc thậm chí ma giáo trưởng lao kiếm pháp mỗi một chiêu mỗi một thức đều dễ dàng bị phong thanh dương phá tan bị hắn làm cho liên tục lùi về phía sau chỉ là đàm tiếu thiên chưa bao giờ đem kiếm chiêu đem hết có lưu lại ba phần chỗ trống một khi không ổn lập tức biến chiêu rồi mới miễn cưỡng chống đỡ lại đàm t i ế u thiên đột nhiên thét dài một tiếng mở miệng nói cẩn thận rồi h á n kiếm pháp biến đổi nhưng khác với vừa nãy cực kỳ đơn giản ba lạng chiêu trái lại để phong thanh dương có chút không biết làm thế nào đây là cái gì kiếm pháp phong thanh dương không khỏi thất kinh hỏi đàm t i ế u thiên khẽ mỉm cười đây là đàm mỗ tự nghĩ ra kiếm pháp còn chưa mệnh danh xin tiền bối bình luận phong thanh dương nhìn đàm tiếếu thiên kiếm pháp kiếm pháp này rất là đơn sơ hoặc là chính là đâm hoặc là chính là phách hoặc là chính là v ù n g kiếm đón đỡ nhưng là ba chiêu này rõ rõ r à n g r à n g đơn giản trái lại vượt qua vừa n ã y các môn các phái tinh diệu kiếm chiêu đàm tiếu thiên mở miệng nói kỳ thực kiếm pháp đơn giản chính là sử dụng kiếm nhọn hoặc là sử dụng kiếm nhận điểm này hai tuyến những chỗ khác hầu như không cần bởi vậy xóa phồn liền giản sau đó đơn giản chính là này mấy chiêu đăng bởi chương 80, m chín phái hợp quân cộng phạt ma giáo phong thanh dương suy nghĩ một chút nói không chiêu cảnh giới sao đàm tiếu thiên mở miệng trả lời đại đạo đơn giản nhất nhưng là có thể sản sinh vô số biến hóa động tĩnh âm dương cương lưu tốc độ một sinh hai nhị sinh tam tam sinh văn vật đàm tiếu thiên kiếm pháp tài biến rõ ràng chỉ là sử dụng kiếm nhọn một điểm nhưng phương hướng sức mạnh thân kiếm biến hóa đều có sự khác biệt có thể là điểm có thể là chọn có thể là gai hình như là hoa sơn ba thanh ngọn núi cũng hoặc là đồng o hoàn hoặc cao, ạ t tam tiên kiếm, cũng hoặc là thất tinh phá trời cao. Chỉ là hắn thích làm gì thì một mệnh kiếm, làm làm, đâm liên cũng hắn phá chỉ h là là lúc có gì i hai có lúc l đâm ầ có lúc đâm hai lần có lúc đâm đ ba n sáu. ồ d ạ n g hắn một chiêu kiếm vung ra dường như hồi phong lạc nhạc kiếm nhưng lại dường như thái sơn thập bắt bản cũng hoặc là cái gì khác kiếm pháp kiếm thế lúc sáng lúc tối kiếm chiêu không thể phỏng đoán chỉ là bất kể hắn kiếm pháp lại hay phong thanh dương tiện tay một chiêu hắn liền không làm gì được đương nhiên phong thanh dương cũng không cách nào đánh bại hắn nhìn như vậy đến giữa hai người tựa hồ là cái thế h ò a đương nhiên nếu như là cuộc chiến sinh tử đàm tiếu thiên bỏ xuống mặt mũi cũng là có thể dùng tuổi tắc cùng nội công đem phong thanh dương tươi sống dây dưa đến chết chỉ là này cũng không thể coi là hắn kiếm pháp càng cao minh hơn đàm tiếu thiên đột nhiên ngừng tay phong thanh dương cũng là dừng tay thật là không có nghĩ đến ngươi trưởng thành nhanh như vậy chỉ bất quá vẫn là không cách nào thắng ta nếu như ngươi sẽ đối ngũ nhạc động thủ giá như vậy phu cũng chỉ đành tiếp tục đối địch với ngươi đàm tiếu thiên thầm nghĩ trong lòng nếu như ta ra tay toàn lực coi như kiếm pháp thắng không nổi ngươi đánh h ò a nhau có thể nội công của ngươi cùng tuổi tác dù sao thả ở nơi đó chỉ là ở bề ngoài nhưng tự tin nở nụ cười mở miệng nói tiền bối đàm mộ đã ngộ ra được một chiêu tuyệt chiêu nếu là tiền bối có thể đỡ lấy liền coi như ván bối thua ván bối từ nay về sau nhìn thấy ngũ nhạc người trong liền nhượng bộ lui binh có thể như quả tiền bối thất bại mong rằng tiền bối an hưởng tuổi già nhưng là không muốn sen vào nữa trên giang hồ đánh đánh g i ế t g i ế t phong thanh dương cười ha ha được người thiếu niên quả nhiên phân chấn phồn thịnh chỉ bằng vào điểm này ta không bằng ngươi động thủ đàm tiếu h thiên tay phải cầm kiếm nhắm thẳng vào phong thanh dương nhưng là bất động phong thanh dương tuy rằng kỳ quái nhưng nếu nói cẩn thận tiếp chiêu tự nhiên cũng không có ra tay đàm tiếu h thiên trong lòng nhưng là liên tục suy tính vừa n ã y phong thanh dương mỗi một chiêu mỗi một thức trong lòng từ từ suy nghĩ đến ngươi ra tay không chiêu nhưng công tất lạc của ta kẽ hở nói cách khác ta nơi nào có kẽ hở kiếm pháp của ngươi sẽ tấn công về phía nơi nào đột nhiên một chiêu kiếm đâm ra phong thanh dương nhìn chăm chú nhìn lên quả nhiên bất phàm chỉ thấy kiếm này cấp tốc cực kỳ dường như hành sơn hồi phong lạc nhạc kiếm tự thật giống như khúc phảng phất sống lại dường như tung sơn thiên cổ nhân long ngắn gọn cực kỳ không có hư chiêu dường như hoa sơn ninh thị nhất kiếm nhưng ánh kiếm mơ hồ bao phủ phong thanh dương quanh thân lại thích tự thái sơn thất tinh lạc trời cao hơn nữa mặc kệ phong thanh dương cảm giác mình mặc kệ làm sao trốn đều không tránh thoát trong lòng hắn biết e sợ đàm tiếu thiên dĩ nhiên coi là tốt hắn tránh né mỗi cái phương vị đây là phái thái sơn đại tông như hà khó trách hắn vừa này nghĩ đến lâu như vậy không thể trốn vậy thì phá phong thanh dương tùy ý sử dụng các loại chiêu thức có lại như trích có lại như rót rượu như linh dương ngóc sừng thiên mã hành không này nhưng cũng không phải là độc cô cửu kiếm mà là phong thanh dương chính mình một đời ngộ ra đến vô chiêu thắng hữu chiêu nhưng là đàm tiếu thiên chút nào sợ hãi kiếm pháp của hắn biến đổi nhìn như thật giống sơ hở trăm chỗ nhưng là chỉ cần phong thanh dương thật sự đi phá ngược lại sẽ trúng rồi hắn hậu chiêu mai phủ ha ha đây là không chấp nhất với từng chiêu từng thức lấy không cách nào thắng có pháp đàm tiếu thiên cười to nói như vậy xuống phong thanh dương tự nhiên phá đàm tiếu thiên chiêu nhưng lại nhưng thất bại cuộc tỷ thí này hắn thầm than trong thiên hạ lợi hại nhất vẫn là người âm mưu quỷ kế tâm địa khó g i ỏ hắn còn nhỏ tuổi dĩ nhiên liền học được chiêu này chỉ là hắn không biết đàm tiếu h thiên này một thân v õ công chính là dựa vào âm mưu quỷ kế tính toán đến trong lúc nhiều lần gặp nạn ngàn cân treo sợi tóc không thể phá vậy thì lấy công đối công xem ai trước tiến thắng phá kiếm thức phong thanh dương hơi suy nghĩ đ ộ c cô cựu kiếm phá kiếm thức đã xuất lấy công đối công song kiếm giao chiến đàm tiếu h thiên nhìn thấy này phá kiếm thức tự nhiên không dám k i n h thường nguyên lai、like、với hàm cốc quan trọng trận chiến ấy liền trong tay lệnh hồ sung từng trải qua chiêu này lợi hại chỉ là lệnh hồ đại hiệp cùng vị này phong thanh dương tiền bối so ra chỉ sợ sách dạy cũng không xứng hắn lúc này liều mạng sử dụng kiếm pháp hậu chiêu ý ở chiêu trước tiên lấy trường thắng ngắn lấy nhanh thắng trưởng ỷ mạnh h i ế t yếu đối phương kiếm chưa kịp ta thân thể ta tâm ý đã thấu đối phương chi cốt tủy q u y ế n mất trong tay chiêu thức tùy tâm mà phát tùy tâm nhi động tâm vị trí tức là kiếm hướng tới hai ánh kiếm đột nhiên phóng lên trời sợ đến người của phái hoa sơn trợn mắt ngoắt mồm nghị luận sôi nổi có nói là yêu quái thành tinh có nói là đạo sĩ phi thăng chỉ có nhạc bất quân vừa nhìn mơ hồ đoán được đây là hai vị đương đại tuyệt đỉnh cao thủ ở tư quá nhai quyết chiến ẩm ánh kiếm rốt cục đan sen chỉ là cuối cùng nhưng chỉ là nhẹ vang lên một tiếng trái lại không bằng ngày đó cùng nhậm ngã hành giao chiến thì lôi đình vạn quân hai người quay lưng mà đứng đến tột cùng ai thắng ai thua chỉ thấy phong thanh dương trong tay chỉ còn lại có chúa kiếm hắn phất tay ném xuống c h u ô i kiếm trong tay dù gì nói đây cũng không phải là ta giang hồ kiếm thánh phong thanh dương thời đại phảng phất đã qua hiện tại nhưng là kiếm ma đàm tiếu thiên thiên hạ thời gian đây là một cái cỡ nào khó có thể vượt qua cản trở đáng sợ d ư ờ n g nào một tên địch nhân đ à m tiếu thiên ngơ ngác nhìn ông lão này đi lại tập tễng rời đi lấy công lực của hắn càng sẽ như vậy ai chỉ sợ là thật tổn thương tim của hắn hắn muốn nói gì đúng là vẫn còn không có mở miệng nguyên lai、like、truyền đến huyên náo tựa hồ có người tới gần không đám người tới rồi đàm t h i ế u thiên vội vã rơi xuống tư quá nhai lén lút đổi lại toàn thân áo đen lại dùng khăn đen che mặt dẫn ra nhạc bất quần bắt đầu cùng hắn nói chuyện với nhau một phen không phải là để hắn thúc đẩy chín phái liên minh tấn công ma giáo việc nghe lời là tốt rồi nơi bất tận không nghe lời giết ngay tại chỗ vùi lấp nhạc bất quần còn có thể nói cái gì tự nhiên không có lựa chọn khác sau đó tung sơn phái hát nổi lên mặt trắng thái sơn hành sơn hoa sơn hát nổi lên mặt đỏ hàng sơn nhớ tới ngũ nhạc liên minh cuối cùng đồng ý đàm tiếu thiên cuối cùng thành công thúc đẩy chín phái kết minh tấn công hát mộc ngai chỉ là này kết minh mỏng khiến người ta cảm thấy như t r ă n giấy g nếu không đàm tiếu thiên cường lực chấn áp chỉ sợ rất có thể trước hết chính mình đánh nhau giết cho máu chạy thành sông trừ ra ngũ nhạc bên trong có chút mâu thuẫn nhỏ cái k h á c bốn trong phái thanh thành phúc uy khá tốt ngũ độc cũng đã cùng ngũ nhạc trong lúc đó tồn tại xa lạ dù sao không phải một dân tộc hơn nữa văn hóa quan niệm cũng có chỗ bất đồng nhậm ngã hành thế lực nhưng là tối bị ngũ nhạc bài xích đàm tiếu h thiên đương nhiên sẽ không lo lắng cho hắn mà nhậm ngã hành cũng là không cần thiết chút nào gam chiêu h i ệ n nhiên có kế hoạch của chính mình kỳ thực đàm tiếu h thiên trong lòng rõ ràng này c h í ế n phái trưởng môn cái nào không có quyết định của chính mình coi như đ ổ nhi ngoan lâm bình chi nghe được mình điều khiển sau không chút do dự cũng là bởi vì chiến dịch này phần thắng không nhỏ hơn nữa có thể đại c h ấ n thanh uy chỉ sợ chiến dịch này sau khi khó mà nói giang hồ chính là này c h í ế n phái định đoạt thiếu lâm võ đang phảng phất giả rồi y theo kim dung tiếu ngạo giang hồ thuật hắc m ụ c nhai vị trí chính xác vì là tỉnh hà bắc bình định châu tây bắc hơn bốn mươi dặm tinh tinh than nhưng có người nói trong đó lại rất nhiều chỗ sơ xuất không hợp sự thực bởi vì có người cho rằng đầu tiên bình định châu kim vô cùng quyết tâm hai năm thái bình định quân vì là bình định châu lĩnh bình định nhạc bình hai huyền nguyên đại bình định châu chúc ký ninh đường thái nguyên phủ đợi minh ký ninh đường đổi thành ký ninh đạo Nhưng về Thái Nguyên Thanh Ung Thái Phụ, về bởi ì Tình Bình, n Định Thăng thẳng Linh、Thọ、Dương, Nhạc bình, Vũ Huyền、ba、Huyền. Dân năm thẳng huyền, Sơn Ninh nói. h Châu Châu, Hạc, Thọ Châu Đái đầu, Đái Trúc quốc Tây Trúc làm là Ba b Vũ vì sửa Ký vậy có thể thấy được bình định châu ở các hướng các đại vẫn lệ thuộc vào sơn tây tỉnh cũng không thuộc về tỉnh hà bắc thứ yếu sơn tây tỉnh ở vào tỉnh hà bắc vùng phía tây nếu như nói hát mộc nhai ở bình định châu phía đông cái kia cũng có thể miễn cưỡng nói thành ở bình định châu phía đông biên giới cũng lần à thành Hà có Bắc, nhưng sự thực vừa vặn ngược hắc mộc Châu Bắc. nói nói thể Thư trô tinh tinh than nhưng nhai Bình Định vặn rằng lại, Kim sự vừa l ở ở Tây bắc. Lần thứ hai cho dù do đại đồng phủ hàng sơn đi bình định châu cũng là xuôi nam tại sao hướng đông đang tiếu thiên nhưng là cảm thấy này có phải là đem hàng sơn l ầ m rốt cuộc là cổ hàng sơn vẫn là tân hàng sơn liền tiếu ngạo giang hồ bên trong tới nói tựa hồ hẳn là tân hàng sơn bởi vì huyền không tự thực sự sơn tây tân hàng sơn mà không phải hà bắc cổ hàng sơn vì lẽ đó hàng sơn phái là ở sơn tây mà không phải hà bắc tháng chạp mùng sáu chín phái liên quân tụ hội hà bắc tinh tinh than đàm thiếu thiên sắp hội chiến đông phương bất bại đang bởi chương tám mươi mốt công lực đại tiến buổi tối khách tới lúc này ở tinh tinh than một trong lều đàm thiếu thiên cùng một người chính đang trò chuyện bình chi ta cho ngươi tìm được đồ vật ngươi mang tới chưa đàm thiếu thiên trực tiếp mở miệng hỏi đ ồ nhi dựa theo sư phụ dặn dò dĩ nhiên tới tay chỉ là bốn lâm bình chi nhưng là ấp h á ấp úng đ a n thiếu thiên liếc hắn một cái liền rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì lập tức nói cho hắn có quan hệ lâm gia tịch tà kiếm phổ nguyên do thì ra là như vậy thì ra là như vậy năm lâm bình chi kinh ngạc nói liên tục hai tiếng đ a n thiếu thiên tiện tay tiếp nhận kiếm phổ bắt đầu nghiền ngấm đọc đột nhiên lại liếc lâm bình chi một chút mở miệng nói ngươi yên tâm ta sẽ không tự tiến chỉ là nghe nói đông phương bất bại luyện được chính là cùng kiếm này phổ có cùng nguồn gốc quỳ bảo điện vì lẽ đó ta mới ở kiếm phổ trong đó tìm xem có thể không biết một ít sơ hở của hắn cũng hoặc là có thu hoạch lâm bình chi lúng túng cười cợt vội vã thối lui ra khỏi lều vải tuy rằng đây là hắn lâm ra kiếm phổ nhưng là không nói vốn là từ người khác nơi đó lựa gạt tới huống hồ trọng yếu nhất là muốn đoạt đi một người đàn ông sinh mạng mới có thể tu luyện nếu như hắn thủ lớn chưa trả nói không chừng liền không c h ờ thủ đoạn nào cũng không kịp nhớ nhiều như vậy nhưng hôm nay hắn dĩ nhiên báo huyết hải thâm cửu lại bắt đầu chấn hưng ơ phúc uy phiêu cục danh chấn giang hồ không tốn thời gian dài càng làm u ố n cưới vợ nhạc linh san vì hắn lâm già khai chi tản hắn diệp lúc này coi như nắm đệ nhất thiên hạ cho hắn đổi hắn cũng không làm đoạn t ử tuyệt tôn chuyện như vậy nếu là hắn làm chỉ sợ tương lai rơi xuống địa phủ cha hắn lâm chấn nam hận đến cũng không chịu nhờ n thức hắn quy bảo điện quả nhiên tinh thâm đ a m thiếu thiên lăn qua lộn lại nhìn mấy lần nhưng là cảm k h á i nói hắn coi trọng nhất chính là trong đó âm dương nhị khí biến hóa đầu tiên là tu ra một loại trí cương trí dương đích thực khí nhưng loại này chân khí căn bản là không có cách ứng dụng đối với người mà nói hai hại vô ích nhưng uy lực cực lớn hầu như sẽ cùng với chưa viên mãn cựu dương thần công hoặc là lòng tượng ba nhược công thậm chí là giá y thần công người tu luyện nếu như là người bình thường lúc này sẽ tẩu hòa nhập ma hoặc là tại chỗ bạo thể mà chết hoặc là múa tung mấy ngày mấy đêm cuối cùng hư thoát mà chết nhưng là chính là một đau kia thêm vào một ít đan dược và vận công phương pháp để này hung mánh cực kỳ căn bản là không có cách vận dụng dư nd cương chân khí hóa thành trí âm chân khí do dương vào âm mới vừa cực sinh nhu thực sự là lợi hại đàm tiếu thiên không ngừng suy nghĩ hắn hiện tại dĩ nhiên qua loa sáng chế một loại kiếm pháp hơn nữa uy lực không yếu nhưng trong thời gian ngắn muốn hoàn thiện nó hoặc là ở bên ngoài công chiêu thức trên có tiến bộ chỉ sợ khó như thượng thanh thiên có thể là nội công của chính mình phải có ngắm tiến thêm một bước làm sao để cho mình nâng cao một bước đây không chỉ là quỳ bảo điện còn có hấp tinh đại pháp dịch cân kinh phạn văn hãy tử hà chân khí t ử tả lanh thiển chỗ ấy lấy được hàn băng chân khí đến cùng làm sao hấp thụ những n à y nội công tinh hoa sáng chế một bộ hoặc là nói đổi thành một bộ thuộc về mình độc nhất vô nhị nội ra tu luyện pháp môn lấy tử hà chân khí hơn nữa quỳ bảo điện vừa mới bắt đầu tu luyện pháp môn hàn băng chân khí thêm vào quỳ bảo điện hậu kỳ âm q u ỷ pháp môn đ a m g tiếu thiên suy tư nửa ngày cảm thấy hẳn là không vấn đề lớn lao gì hắn muốn hơi hơi thử một chút Ai biết vừa biết toàn vận hành, nhưng hoàn toàn không phải cái kia sự việc. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình trên trợt lạnh, trợt nóng, thống khổ không thể、tả. Không cảm cái kia việc. dưới sự toàn trên nóng, trợt trợt được đàm tiếu h thiên muốn đình chỉ lại phát hiện không đúng chân khí lại có chút liên tục mất không chế hắn cung ố quýt vận lên dịch cân kinh trong nháy mắt cảm giác thư thái rất nhiều nhưng lại cảm thấy không đúng hắn cầm chiếc gương soi giỏi nhưng thấy mình mặt đỏ lừ lừ đặc biệt là trên trán chu tử h u y ệ t đã đỏ tím bẩm giống như là m u ố n thấm máu vậy phải làm sao bây giờ hắn cuống quít suy nghĩ một chút đụng một cái lại vận lên quỳ bảo điện lúc này mới cảm giác khá hơn một chút trên mặt màu đỏ thối lui nhưng là từ từ trong cơ thể tử thanh hai đạo chân khí bắt đầu xung đột trung gian có lúc trung hòa vì là không hắn cảm giác không khó chịu như vậy nhưng là chân khí phân tán mới vừa mới vừa tiến lên một bước công lực nhưng là bắt đầu trôi đi mới vừa luyện ra được chân khí đều t ả n đi này cũng còn tốt có thể có thì âm dương nhị khí xông tới lên hắn liền cảm giác mình trong bụng phảng phất nhảy vào hai cái tôn nộ g không hát nổi lên đại náo bầu trời thực sự là thống khổ muốn chết hắn nghĩ tới nghĩ lui cho rằng là chính mình tinh thần tu vi không đủ thể phách cũng không đủ mạnh kiện không có hiểu được phật pháp càng không có tự tiến vì lẽ đó bất kể là dịch cân kinh vẫn là quỳ bảo điện tuy rằng để công lực của hắn lại tiến một bước nhưng cái khó lấy tự kiềm chế phải làm sao mới ở đây hắn đột nhiên nhớ lại lệnh hồ sung linh quan l o ạ lên bắt đầu từ hấp tinh đại pháp bên trong tìm kiếm giải thoát pháp môn tán công cái này không thể được làm mất đi này một thân tiên thiên c h â n khí luyện thành bán điếu t ử hấp tinh đại pháp hấp thụ một ít không nghe lời dị t r ù n g hậu thiên c h â n khí quả thực lại như làm mất đi dưa hấu đi kiếm hạt vừng từ phế trung tu điều này làm cho đàm tiếu thiên nhớ lại giá y thần công này ngược lại là cái phương pháp chỉ là không còn kịp rồi lại hai ngày liền muốn cùng đồng phương bất bại quyết chiến hai ngày thời gian căn bản luyện không trở lại Coi như hiện tại bảo vệ mạng nhỏ đến lúc đó hoặc là đông phương bất bại không buông tha hắn hoặc là liền là cả chính đạo truy sát lỡ hẹn đào tẩu chớ đã nói tới giá y thần công để ta nghĩ tới điều gì đúng rời cung minh ngọc thần công sau khi luyện thành để trong cơ thể phản phất hình thành một vòng xoáy không chỉ có chân khí sẽ không trôi đi phản m à nội liễm thậm chí sản sinh sức hút tùy ý hấp thụ người khác công lực càng hơn hấp tinh đại pháp đàm tiếu thiên đại hỷ nhưng là phương pháp là nghĩ tới nhưng làm sao làm đây xoay tròn để chân khí xoay tròn đàm tiếu h thiên nghĩ tới l à ngay vội vã xúc động một âm như thế tử thanh hai khí ở trong người vùng đan điền tạo thành một vòng xoáy nhất thời cảm giác mình tốt lắm rồi có thể cũng không lâu lắm hắn liền một ngụm máu phun ra ngoài quả nhiên minh ngọc thần công làm sao có khả năng đơn giản như vậy đàm tiếu h thiên dòng suy nghĩ là không sai hắn hiện tại đã có thể để cho hai cổ chân khí tạm thời d u n g hợp cùng nhau một âm như thế cương nhu cùng tồn tại chỉ là có lúc không cách nào hoàn mỹ điều khiển minh ngọc thần công đệ cựu trọng nhất định có đặc biệt vận công p h á p môn không từ mà biệt ít nhất phải đan điển cái kia tiểu vòng xoáy nên làm sao chuyển hướng về nơi nào chuyển cùng cái nào mấy cái kinh mạch cái nào huyệt đạo kêu gọi lẫn nhau tuyệt đối không phải xoay tròn thì xong rồi còn có vận tốc quay làm sao vận hành mấy chu thiên t r ờ chút sáu đàm tiếu thiên hiện tại mới hiểu được khai sáng một môn thậm chí sửa chữa một môn nội công cần phải so với sáng tạo hoặc sửa chữa ngoại công chiêu thức hiếm thấy nhiều may m à những p h á p m ô n này bên trong ngoại trừ quỳ bảo điện cùng hấp tinh đại pháp có rất sâu tai h hại cực kỳ dễ dàng c ư ớ c cỏ nội công của hắn cũng khỏe đặc biệt là dịch cân kinh đem chủ cột của hắn kháng cực kỳ vững chắc bằng không hắn đã sớm t ẩ u hỏa nhập ma nơi nào còn có thể như vậy s a n g bậy coi như như vậy hắn lúc này công lực dĩ nhiên tiến nhanh nhưng đáng tiếc là so với trước đây có thêm chút kẽ hở làm một ví dụ lại như ma kiếm sinh tử kỳ dặm quan ngự thiên luyện thành tiên thiên cương khi sau u n g dung liền có thể đánh bại nguyên lai đồng nhất cái trình độ đối thủ hách liên b á đám người nhưng l à nhưng có thêm cái kẽ hở ở đêm trăng tròn công lực lùi xa đ à m thiếu thiên hiện tại cũng là như thế công lực của hắn càng hơn từ trước thế nhưng là không bằng trước đây như vậy vững chắc dễ dàng điều khiển thậm chí có thì khả năng tạm thời mất đi công lực cũng hoặc là t ẩ u hỏa nhập ma ai học cấp tốc phát m ô n bằng môn tả đạo chính là như vậy cũng không biết này là phúc hay là họa quên đi cuối cùng cũng coi như còn sống đàm tiếu thiên đứng dậy ra lều vải tìm một không người nhưng có thủy nơi dự định tắm một chút bởi vì công lực đại tiến đúng là sắp xếp ra trên người không ít tiềm tàng đã lâu dơ bẩn ánh trăng trong sáng thêm vào trong suốt nước sông nhưng là lại để cho hắn nhớ tới vừa tới chủ thế giới lạt thì vô cùng chật vật chỉ là bây giờ không còn có người có thể làm cho ta như vậy hắn hơi xúc động nhưng đầy cói lòng tự tin thầm nghĩ ừng sông nước này không đúng có vấn đề hay là ta lại t ẩ u hỏa nhập ma đàm tiếu h thiên bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể mình càng không tự chủ được bắt đầu tỏa nhiệt vô cùng khiếp sợ ta chờ công tử thật lâu đột nhiên một giọng nữ truyền đến thanh âm nhỏ c h á n trực thấu lòng người đặc biệt là các nam nhân tâm người đến da rẻ trắng nõn tướng mạ o ônu một thân cẩm trang phục màu xanh lam mặt trên mang theo không ít màu bạc đồ trang s ứ c ở ánh trăng chiếu rượu dưới dạng ngời rực rỡ đăng bởi chương tám mươi hai trước trận chiến sinh biến ngày tốt mỹ cảnh đàm tiếu thiên sắc mặt bất biến nhàn nhạt mở miệng nói lam phượng hoàng ngươi có biết hay không ngươi là đang tìm cái chết nguyên lai、like、người đến càng là ngũ tiên giáo chủ lam phượng hoàng nàng hì hì cười nói đàm đại ca nhân ra biết ngươi thần công vô địch cho nên mới đặc biệt ở trên sông ngòi du hạ đ ầ u đàm tiếu thiên trong lòng thầm mắng một tiếng chính mình không cẩn thận nhớ tới trước đây xem qua như lai、like、thần trưởng kịch truyền hình liền từng xuất hiện chuyện như vậy thiệt thòi liêu trung nguyên hãm hại chính mình một tay nuôi lớn đệ tử đoạt phi lúc này mới thật vất vả luyện thành thiên tàn thần công lên làm võ lâm minh chủ kết quả để âu kính hào cha một bao dược liền cho đánh ngã nhưng là đàm tiếu thiên ít nhiều có chút kỳ quái chính mình sở dĩ không quá chú ý những này là bởi vì có băng tàm hộ thể bách độc bất sâm nhưng là bây giờ tại sao lại như vậy lẽ nào vừa n ã y tẩu hỏa nhập ma sau mất đi băng tàm hộ thể trừ độc bản lĩnh cũng hoặc là lam phượng hoàng tìm được rồi cái gì kỳ độc đàm tiếu thiên đang chầm tư ngậm miệng không nói có thể lam phượng hoàng nhưng nói đàm đại ca ngươi là ta lam phượng hoàng hiện nay mới thôi nhìn thấy người hán đệ nhất đại anh hùng tuổi c ò n trẻ gần như vô địch vo công cao cường cũng không lạm sát kẻ vô tội thông tuệ hơn người n g ạ y bén có mưu phượng hoàng là thật có chút yêu thích ngươi đáng tiếu thiên lạnh lùng nhìn nàng tự mình nói với mình lén lút cũng không đoạn thử nghiệm dùng chân khí bức độc lam phượng hoàng nói tiếp vốn là ta nghĩ đến ngươi muốn cùng tỷ muốn cùng nhau chỉ có thể âm v có thể từ bỏ cũng không định đến cuối cùng dĩ nhiên nằm ngoài sự dự liệu của ta t ỷ mạo như thiên nhân ngươi dĩ nhiên chặn lại rồi mị lực của nàng như vậy xem ra đúng là thiên ý không bằng ngươi và ta sấn này ngày tốt mỹ cảnh thì kết lương duyên dứt lời sán lạn nợ nụ cười như nhi mở ra đàm t i ế u thiên nhưng là lạnh lùng nói từ bản thân hành tẩu giang hồ lên liền cũng không tiếp tục tin loại này thí thoại không sai coi như cùng với ngọc vô hà hắn cũng là lấy thân phận của nhan ngạo thường c h i khẩu không đề cập tới đàm tiếếu thiên chuyện ngươi muốn hắn tin tưởng một người phụ nữ cư như vậy hắn đồng thời chủ động đưa tới cửa ha ha đơn giản là chợ thiên hạ to lớn kê ha ha ha đàm đại ca ngươi quả nhiên thông minh lam phượng hoàng sau khi nghe xong cởi cành run rẩy tiếp tục lái khẩu nói ngươi không chi phí lực tiếp tục bức độc đây là ta đặc biệt tra duyệt ngũ tiên giáo mấy trăm năm sách cổ mới tìm ra có thể khắc chế bên trong cơ thể ngươi bảo bối thần dược đàm tiếu thiên nghe vậy đ ô n g nhiên tỉnh n ộ thầm nói nguyên lai ngươi là vì trong cơ thể ta băng tàm mà đến còn ngươi nữa ba lần bốn lượn chỉ nói dược không nói độc xem ra cho ta dùng s á t thực không phải k í c h độc nhưng là giang hồ hiểm ác có lúc một tề không độc chi dược nhưng càng hơn trăm nghìn k í c h độc đột nhiên lam phượng hoàng hướng về trên người mình sờ soạng cánh tay vung đầy không coi ai ra gì nhảy lên miêu t ộ c vũ lớn mật mà lại gợi cảm đàm tiếu thiên chỉ liếc mắt nhìn liền cảm thấy tim đập nhanh hơn mặt đỏ tới mang thai nhưng vừa nghĩ lại không đúng coi như ta không trải qua chuyện như vậy nhưng cũng không phải như vậy thuần khiết vô c h i không thể như vậy không chịu nổi khiêu khích cùng lẽ nào nữ nhân này cho ta dưới chính là loại thuốc kia đột nhiên lam phượng hoàng ngừng vũ bộ nhẹ nhàng n â n g đàm tiếu thiên mặt mũi hỏi ta đẹp không cứ việc đàm tiếu thiên không cẩn thận hiện tại chúng rồi của nàng chiêu trong lòng phẫn hận không nớt nhưng nhìn nàng một thân miêu tộc dị vực phong tình màu bạc tô điểm quần màu làm tựa hồ đ ọ n chút không được trắng non chân nhỏ tự nhiên cũng lộ ra trắng non bóng loáng chân ngọc kỹ thuật nhảy phiên phiên lại như một con màu xanh nhạt khổng tước thật là mỹ lệ làm rung động lòng người hắn không muốn nói xạo l i ê n mở miệng nói mỹ nếu như ngươi có thể buông mặt mũi phóng tầm mắt nhìn bên dưới sẽ cảm thấy ngươi càng đẹp hơn lam phượng hoàng x i、si, x i、si、nở nụ cười mở miệng nói đàm đại ca ngươi này người không thể nói ngươi hay thành thật cũng không có thể nói ngươi không thành thật đàn ông các ngươi cũng thật là kỳ quái lam phượng hoàng vẫn là thả đàm tiếu thiên thẳng tắp đứng ở trước mặt hắn một đôi hắc lưu lưu con mắt nhìn hắn chỉ l à như nhẹ nhàng giải khai áo của chính mình ánh trăng trong sáng một tung mà xuống ánh trên mặt hồ chiếu vào xiêm y màu xanh lam chiếu vào màu bạc quải xước chiếu vào da thịt của nàng trên ta đẹp không lam phượng hoàng một chút không nháy mắt nhìn hắn mở miệng lần nữa hỏi dù cho đây là hát dạng nhưng là ánh trăng chiếu rượu dưới đàm tiếu thiên vẫn là thấy được đây là đàm tiếu thiên lần thứ nhất chân chân chính chính nhìn thấy một cô gái dù cho công lực của hắn cao thâm nhưng này thì có ích lợi gì lúc này cảnh này dĩ nhiên nhất thời xem sững sờ lam phượng hoàng quyến rũ n ở nụ cười cũng không chờ hắn trả lời l i ê n bắt đầu động thủ giúp hắn mở ra b ạ c h bảo đàm tiếu thiên lúc này cũng không biết như thế nào cho phải chỉ cảm thấy tay chân luôn cuống cũng không biết phản kháng cùng dãy giụa lẽ nào tám lam phượng hoàng người đang làm gì đột nhiên một giòn nhẹ giọng nữ mắng đàm tiếu thiên cùng lam phượng hoàng hai người tất cả giật mình lam phượng hoàng xoay người nhìn tới càng là trong nháy mắt hồng nhan thất sắc người đến nhưng là nhậm doanh doanh lam phượng hoàng mở miệng nói t ỷ ta là thật tâm yêu thích hắn muốn năm đàm tiếu thiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại liền muốn mở miệng bị lam phượng hoàng trực tiếp đưa tay điểm trụ nhầm doanh doanh mở miệng ngắt lời nói mặc kệ ngươi đến tột cùng muốn làm gì đông phương bất bại không trước khi chết hắn không thể có sự đàm tiếu thiên đột nhiên vui vẻ vốn là hắn chân khí trong cơ thể tựa hồ từ từ bị dược vật kia cho ngăn lại lúc này lam phượng hoàng điểm hắn mấy cái huyệt đạo nội lực một tràn vào trái lại trực tiếp bị hắn cho hút lại hóa vì là chân khí của chính mình đương nhiên điểm ấy chân khí bình thường coi như cho hắn hắn đều không lọt mắt lúc này phản mà trở thành được cứu trợ một chút hy vọng sống hắn không dám dùng những này chân khí đi bước ra thuốc chỉ sợ như vậy bên dưới dẫm lên vết xe đổ hắn trực tiếp dùng những này chân khí sung kích chính mình dường như mê man vậy nội lực vọt một cái bên dưới quả nhiên hữu hiệu chân khí trong cơ thể mình một lần nữa trở nên sống động chờ chút không đúng chân khí của hắn tựa hồ bị dược vật kia cho ăn mòn dĩ nhiên không cách nào vận chuyển như ý cái này cũng là đàm tiếu thiên gượng ép tu luyện quỳ bảo điện dịch cân kinh hấp tinh đại pháp vốn là những thứ này đều là đỉnh cấp nội công vừa mới hơi mất tập trung liền muốn t ẩ u hỏa nhập ma mà hắn tâm quá lớn dĩ nhiên muốn đưa chúng nó d u n g hợp thông suốt quả nhiên hắn tại chỗ t ẩ u hỏa nhập ma thật vất vả may mắn thành công vượt qua kiếp nạn này sau nhưng bao nhiêu để lại mầm họa lúc này cho cắn a o rách lại bị thuốc c ăn mòn lúc này càng thật tốt tự lại t ẩ u hỏa nhập ma giống như vậy trong cơ thể một lúc vận hành hấp tinh đại pháp đường bộ chân khí tán loạn khó có thể tự kiềm chế một hồi vận hành dịch cân kinh tâm pháp đầy mặt đỏ chót do chu tử h u y ệ t thấm đến rồi thừa k h ắ c h u y ệ t nguy hiểm nhất nhưng là quỳ bảo điện bởi vì hắn không xê tự tiến h lúc này cả người như là càng như là cháy đ à m tiếu thiên không nhịn được trong cơ thể bốn nhảy lên đích thực khí một trưởng đánh ra mặt sông trong nháy mắt liền nổ ra hai nữ chỉ cảm thấy thật giống bình địa sinh lôi ở bên thai rơi xuống cái phích lịch a lam vượng hoàng ngươi đến cùng đối với hắn đã làm gì nhậm doanh doanh nhìn ra đàm tiếu thiên tựa hồ t ẩ u hỏa nhập ma giống như vậy lập tức chất vấn lam phượng hoàng lam phượng hoàng cũng là lại kỳ quái lại lo lắng nói hắn chỉ là chúng rồi ta ngũ tiên giáo mùa xuân tháng ba theo lý mà nói cũng sẽ không t ẩ u hỏa nhập ma à. đang bởi chương tám mươi ba hát mục ngai đ ỉ n h quyết chiến đông phương mùa xuân tháng ba nhậm doanh doanh đầu tiên là thuật lại một lần đông nhiên nhớ tới cái gì hỏi đây là loại thuốc kia mặc dù là nghi vấn nhưng nghe khẩu khí của nàng phảng phất đã nhìn thấy lam phượng hoàng gật gật đầu nhậm doanh doanh liền nộ không đánh một chỗ đến nếu không xem ở nhiều năm như vậy t ỷ m ộ i tình phần trên nàng thật muốn ra tay giết lam phượng hoàng hậu thiên chính là quyết chiến này hiện tại hắn nhưng t ẩ u hỏa nhập ma năm nhậm doanh doanh lo lắng nói nói được nửa câu liền nói không được nữa cái kêu bây giờ nên làm gì lam phượng hoàng vừa nghe cũng biết lo lắng nếu như vì chuyện này ảnh hưởng quyết chiến không nói những người khác nhậm n g ã hành tuyệt đối thả có điều nàng nếu không ta hy sinh một hồi lam phượng hoàng thấy nhậm doanh doanh cũng không có cách nào liền mở miệng đề nghị nhậm doanh doanh đáp lại là hư l ệ n h một tiếng có thể nghĩ tới nghĩ lui hiện tại cũng không có biện pháp gì cũng chỉ có thể như thế chỉ là chẳng biết vì sao trong lòng nàng rất không thoải mái ai biết lam phượng hoàng lại đưa ra một yêu cầu vốn là ta một người là có thể thế nhưng hiện tại tình huống này e sợ vẫn cần tỉ ở một bên hộ pháp dù cho nàng l à miêu tộc nữ tử cũng cảm thấy đề nghị này có chút quá phận mình cũng có chút mặt đỏ người nói cái gì quả nhiên nhậm doanh doanh cũ nộ chưa bình tân nộ lại lên lam phượng hoàng thấy thế sao bận điệu giải thích ta nguyên kế hoạch là hắn mất đi phản kháng nhưng bây giờ công lực của hắn càng vẫn còn này mới không có cách nào xáo dù sao nếu như vào lúc ấy đột nhiên đến trên một trường sợ là ai cũng không chịu được À, đột nhiên nhậm doanh doanh cùng lam phượng hoàng kinh hô một tiếng nguyên lai、like、lúc này đ ả m tiếu thiên không nhịn được trong cơ thể đau đớn lại đánh ra một trường đánh về phía mặt sông một t r ư ờ n g này sức mạnh càng mạnh hơn liền ngay cả bắn lên trong nước đều có kinh người sức mạnh càng trong nháy mắt sẽ rách nhậm doanh doanh quần áo nhậm doanh doanh từ chưa trải qua quá chuyện như vậy lúc này phản ứng lại vừa muốn rút kiếm giết cái này cùng đồ nhưng là trường kiếm nắm chắc đúng là vẫn còn không hạ thủ được lam phượng hoàng lúc này lại không khỏi nghĩ đến có muốn hay không đem vị này thật bạn thân cũng kéo xuống nước sáu đột nhiên đàm tiếu thiên chạy hết tốc lực đi ra ngoài khi hắn đương đại vô địch nội lực dưới trong lúc nhất thời tốc độ cực kỳ nhanh chóng hai nữ một h o à n g hốt là được rồi hình bóng làm sao bây giờ nhấm doanh doanh cùng lam phượng hoàng liếc nhau một cái nhưng đều ở đây ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy ba chữ này hậu thiên chính là quyết chiến kỳ hạn h ư n g là đã biết mới nhân vật chính chúng rồi dựng lại t ẩ u hỏa nhập ma hiện tại lại mất đi hình bóng trời ạ tại sao lại như vậy dù cho lấy hai người này thông minh nhanh trí hiện tại cũng không biết nên làm thế nào cho phải kỳ thực nói đến hai nữ đều không phải người thường một là vân nam đệ nhất đại giáo giáo chủ một là thiên hạ hắc đạo công chúa thủ hạ nhân mã đếm không xuệ hầu như có rất ít bó tay toàn tập thời điểm vậy mà tối hôm nay càng liên tiếp gặp phải loại này cục diện khó xử cái kia đàm tiếu thiên hiện tại thì lại làm sao đây hắn lúc đó tình huống thật sự là nguy cấp cực kỳ nhưng nghe đến mình bị hai người phụ nữ chỉ chỉ t r ò t r ò lấy hắn kiêu ngạo làm sao chịu được lúc này mạnh mẽ vận may rời đi nhưng cũng không lâu lắm vẫn là không chịu được nữa ngã xuống bờ sông kỳ thực hai nữ nếu như dọc theo dòng sông tìm nói không chắc thật có thể tìm tới hắn nhưng đúng là vẫn còn không có đ á m g tiếu thiên nằm ở lạnh như băng trong sông tuy ý nước sông vọt qua thai mắt của chính mình miệng mũi từ từ hắn tựa hồ cảm giác được trong cơ thể mình tạo thành một tiểu tuần hoàn khí tức có thể theo da rẻ bung lỏng một thị một vào một r a coi như không cần miệng mũi khí tức cũng thông suốt cực kỳ hắn đúng là vẫn còn sống quá cửa này kích phát ra tiềm lực của chính mình một người yên lặng ở trong sông rót một buổi tối cuối cùng cũng coi như bình phục bắn ra bốn phía tinh lực cùng chân khí ngày thứ hai đ à m t h i ế u thiên đã tu dưỡng mấy canh giờ đi bình phục thân thể ảm thương nhưng ngày mai sẽ là tháng chạp mùng tám đến thời điểm muốn cùng đồng phương bất bại quyết chiến nếu như ngày hôm nay không làm một ít chuẩn bị e sợ khó tránh khỏi xuất hiện bất trắc đ à m t h i ế u thiên lúc này từ lâu vượt xa quá khứ ra lệnh một tiếng là được vô số người phục tùng chỉ huy triệu tập chín đại phái đ à m t h i ế u thiên nhìn một chút lúc này chín phái trưởng môn nhân Cái thứ nhất là ngũ tiên giáo lam vượng hoàng đàm tiếu thiên một cái ánh mắt nhìn sang nàng lúc này cúi đầu trong lòng sợ hãi không ngớt lâm chiến trước trận chém đại tướng không rõ hơn nữa dễ dàng gợi ra lòng người hoang mang vì lẽ đó đàm tiếu thiên trang ra chẳng có chuyện gì phát sinh dáng vẻ không phải vậy sáu phái thanh thành tân nhâm trưởng môn thấy hắn nhìn sang vội vã đòi buồn cười cười đây là đàm tiếu thiên một tay nâng đỡ lên hơn nữa không giống với lâm bình c h i hắn ở thanh thành nội bộ lưu lại rất nhiều ám tử bởi vậy nếu như không có đàm tiếu thiên chống đỡ hắn tuyệt đối ngồi không vững cái này phái thanh thành trước trưởng môn tung sơn phái phái chủ nhân là thang anh ngạc vốn là có tả lãnh thiền đạo này bảo hiểm theo lý mà nói đàm tiếu thiên nhất định có thể đem bắt bí đến gác gao có thể là người hay là sẽ thay đổi a ai có thể nghĩ tới mấy tháng trước cái kia khổ nỗi tốt nghiệp tìm việc làm kiếm tiền nghèo bức sinh viên đại học hiện tại tay cầm vạn ngàn người sinh tử đặc biệt là ở trong chốn giang hồ có cú lời nói đến mức được quyền lực là nam nhân bốn võ tác thiên vì quyền lực giết chết như ma một sư huynh thật nói đến liền cái rắm cũng không tính phái hoa sơn nhạc bất quần ngọn tiêu chuẩn chuẩn ngụy quân tử trước mắt trong mọi người tối ước gì đàm tiếu thiên chết trừ hắn ra không còn có thể là ai khác phái thái sơn là đàm tiếu thiên dùng võ lực cộng thêm hưu kế khống chế hắn cường thời gian tự nhiên vô sự nhưng hắn chỉ cần hơi hơi ra chút tình huống ngẫm lại bọn họ tiền nhậm chủ nhân tả lanh thiền l i ề n có thể biết sắc mặt của bọn họ có điều cái này cũng là nhân chi thường tình phái hành sơn tình huống gần như hàng sơn phái tuy rằng không tính là người xấu nhưng các nàng bách vu đại thế mà đến tự nhiên sẽ theo đại thế đi một đám nữ nhân quyết đoán có hạn không thể tin tưởng cho tới nhậm ngã hành ngẫm lại hắn năm đó làm sao đối với đông phương bất bại vì hắn chuẩn bị quỷ bảo điện sau đó làm sao đối với nữ nhi mình con rể liền biết đây là một bậc nào nhân vật hung ác ngoại trừ lâm bình chi đều không phải là cái gì thành thật nhân vật cho tới đàm tiếu thiên cái tiện nghi này đồ đệ trung tâm có thể năng lực tâm cơ có có thể cân nhắc tổng thể tới nói đàm tiếu thiên mạnh tự nhiên có thể ép tới chủ bọn họ bằng không m u ố n bởi vậy đàm tiếu thiên nhất định phải chuẩn bị kỹ càng chú ý cùng đồng phương bất bại tỉ t h í kết quả tháng dù cho tha hắn một lần cũng tuyệt đối không thể lưỡng bại c ầ u thương bại liền tuyệt không có thể p h ỏ n g trừng bộ mặt đến ý nghị n g h ĩ cách trước tiên đào tẩu hơn nữa tuyệt đối phải tách ra những này thật minh hiếu lưu đến thanh s u â n ở không sợ không tài đốt chỉ có sống sót mới có hy vọng mới có thay đổi hết t h ể khả năng nếu như hai người trình độ gần như thì càng phải cẩn thận bởi vì đàm tiếu thiên trong lòng rõ ràng những này thật minh h ư u không biết có bao nhiêu ước gì đàm tiếu thiên cùng đ ô n g phương bất bại đồng quy vu thận đặc biệt là nhậm ngã hành nhậm giáo chủ nhưng bất kể như thế nào trận chiến này đã thành đại thế thiên hạ chú ý bất kể là h ắ n vẫn là đ ô n g phương bất bại cũng không thể tách ra huống hồ còn có ngọc vô hạ tầng này đây đến đây đi đông phương xem xem rốt cục ai là đệ nhất thiên hạ đàm tiếu thiên phân phó xong tất sau một người nghĩ đến đăng bởi chương tám mươi b ố tiếu ngạo giang hồ đệ nhất thiên hạ đông phương bất bại tựa hồ sớm liền chuẩn bị xong phái người truyền lời cho phép mỗi một cử đi đi mấy người chín phái tự nhiên sợ sệt nhật n g u y ệ t thần giáo có mai phục nếu như ngũ nhạc kể cả này mấy phái cao thủ hàng đầu đều ngã xuống ở đây giang hồ nhất định cái dày nhật n g u y ệ t thần giáo nhất thống giang hồ bá nghiệp trở nên bằng p h ẳ n g cực kỳ cuối cùng vẫn là đàm tiếu thiên đi ra v ư n g lời nguyện ý có thể đi không muốn ở lại bên dưới vách núi để n g ư ờ i vặn nhất cứ như vậy ngũ nhạc đại đa số đều là phái người đi tới như hoa sơn lệnh hồ sùng mà cái k h á c bốn phái đã lâu trưởng môn đồng lứa sư huynh đệ mà cái k h á c bốn phái nhưng đều là lãnh tụ tự thân xuất mã phái thanh thành cùng phúc uy phiêu cục là bởi vì đàm tiếu tiên mà ngũ tiên giáo cùng nhậm ngã hành xem ra nhưng là tên đã lắp vào cung không phát không được khi mọi người do hắc mộc nhai trên nhật n g u y ệ t thần giáo giáo chúng dùng bàn kéo dây treo cổ kéo lên đi thì khó tránh khỏi có chút trong lòng run sợ đàm tiếu thiên cũng không nhịn được nhiều lần lấy tay đụng chạm vách đá đến cảm thụ một chút vách đá này không biết là xử lý như thế nào bóng loáng cực kỳ nếu không hắc m ộ t nhai trên có người hỗ trợ thực sự là k h ó như lên trời nhưng đàm tiếu thiên đã từ từ vận dụng chính mình vùng đan điền tiểu vòng xoáy sức hấp dẫn đại khái đánh giá ra coi như có ngoại ý muốn cũng có thể dựa vào công lực chống đỡ lại tự mình một người chỉ là những người khác phòng chừng sẽ rất khó cứu rút nhưng có thể là đông phương bất bại xem thường vì đó cũng hoặc là thật sự chấp nhất so với võ càng thật sự không khiến người ta dợ trò cuối cùng khiến người ta dẫn người mọi người tới hắc mộc nhai đỉnh một chỗ đỉnh cao trên eo trong lương đ ỉ n h mà đàm tiếu thiên nhưng là bị dẫn hướng trong rừng núi nơi này tiên nở rộ cây xanh phun ấm đỉnh núi không khí trong lành thật là một chỗ thần tiên chỗ ở chờ đàm tiếu thiên đến lúc đó s ớ m có một người người mặc hương bảo mang mặt nạ màu vàng kìm chắp hai tay sau lưng ở chỗ này ngắm mặt trời mọc hắn nhìn triều dương sơ sinh tựa hồ đang đợi cái gì các hạ chính là đồng phương bất bại đàm t i ế u thiên thấy thế không khỏi mở miệng hỏi người dẫn đường từ lâu thối lui lúc này chỉ còn lại có đàm t i ế u thiên cùng vị này hư hư thực thực đ ô n g phương bất bại người bí ẩn hai người hắn sau khi nghe xong nhưng không hề trả lời thân phận của chính mình mà là mở miệng nói ngươi xem này sơ sinh triều dương là thật đẹp à tiếng nói của hắn có chút quái lạ tựa hồ hết sức đẻ lên cổ họng đàm t i ế u thiên trong lòng biết nội tình của hắn cũng không đi hỏi mà là hồi đáp đàm mộ ở trong giang hồ đã sớm nghe nói các hạ như ra đông p ư ơ n g duy ta bất bại đại danh đỉnh đỉnh cựu rồi tựa hồ có hơi xuất thần càng ngần người tựa hồ không nghĩ tới đàm tiếu thiên sẽ trả lời như vậy qua một hồi lâu cũng không mở miệng tròi nghỉ mát trên cũng có người chờ nhưng là một gã đại hán mang theo một ít thần giáo người trong nhìn khí thế của hắn tựa hồ ngồi ở vị trí cao cựu rồi n h ầ m ngã hành vừa nhìn liền c a o mày nói đ ồ n g bách hùng người kia lạnh rên một tiếng nhưng không đáp lời chỉ là tiếp theo quan tâm đàm tiếu thiên cùng đồng phương bất bại hai người nay tròi nghỉ mát ở trên cao nhìn xuống có thể đem chiến trường tình huống liếc mắt một cái là rõ một một đáng tiếc duy nhất nhưng là khoảng cách không gần dù cho lấy đang ngồi cao thủ công lực cũng nghe không rõ hai người đến cùng đang nói cái gì hướng vấn thiên nhìn thấy đồng bách hùng thái độ đối với nhậm ngã hành lúc này lại như mở miệng quát lớn nhậm ngã hành nhưng mặt lạnh phất tay ngăn trở những môn phái khác có thờ ơ lạnh nhạt có cười lạnh một tiếng chỉ là có thể bị phái đến nơi này tới tự nhiên cũng không giống như vậy coi như là lệnh hồ sùng trước khi đi nhạc bất quẩn cũng nhiều có b à n giao bàn giao tự nhiên đàm tiếu thiên cũng đã sớm đối với lâm bình chi có điều dặn dò bắt đầu rồi vốn là giữa trường trong lúc nhất thời không người mở miệng người mặc dù không ít nhưng quặng cu é cực kỳ bầu không khí có chút l u n g túng khiến cho lệnh hồ sung mở lại đột nhiên mở miệng nói rằng có thể là hai người lời nói đã hết cũng có thể là không một lời cùng cũng hoặc là số mệnh ngăn bài một vị hoành hành võ lâm mấy chục năm chưa từng bại một lần đệ nhất thiên hạ một vị mới xuất đạo không lâu liền vô địch giang hồ tuyệt thế kiếm ma có thể là trong thiên hạ võ công cao nhất hai người bắt đầu rồi một hồi kinh thiên động địa luận võ chỉ thấy đàm tiếu thiên tay phải trường kiếm ra khỏi vỏ một chiêu kiếm là được vùng nhẹ ra tự do xuân tế vũ nhuận vật không hề có một tiếng động chỉ thấy tùng trên dưới nhất thời tiên cùng bay đầy trời khắp nơi ánh người ra đời c h i ề u dương lại có vẻ rực rỡ như vậy làm người ẩn chứa trong đó kinh lực cùng chiêu thức nhưng là không thể khinh thường mọi người không lo được đang nói chuyện liền vội vàng đứng lên quan sát đông phóng bất bại đây mọi người kinh ngạc nói chỉ thấy đông phương bất bại tựa hồ trong c h ư ớ c mắt mất đi hình bóng lẽ nào hắn sẽ ẩn thân hay hoặc là phi thiên đồn địa thuật ngày hôm nay ở đây đều là giang hồ trong trốn võ lâm ít có cao thủ dầu gì cuối cùng cũng tính được là hào kiệt hùng bá nhất phương đương nhiên sẽ không như vô c h i người tưởng thần tiên pháp thuật bởi vậy đều là dùng hết thị lực tìm nguyên lai、like、ngay ở tiên bay múa đầy trời một khắc đó đông phương bất bại tựa hồ mất đi trọng lượng theo gió mà lên cùng này đ ầ y trời tiên cùng múa hắn tốc độ nhanh kinh người không cần nói cách đây nhi không gần mọi người không thấy được cái nào sợ sẽ là gần ngay trước mắt đàm tiếu thiên cũng suýt nữa cùng ném bóng người của hắn đàm tiếu thiên một chiêu kiếm vung ra vạn cùng bay sau hành sơn hồi phong lạc nhạn kiếm dung hợp hàng sơn vạn kiếm pháp nhưng không có liên tiếp triển khai thế tiến công mà là thu kiếm nơi tay như tiềm lòng ở huyên chỉ là đầu dòng m ũ i kiếm lại tựa hồ như thông linh giống như vậy vì vì đung đưa không ngừng tựa hồ bất cứ lúc nào muốn bay nhảy ra kích tung h sơn thiên ngoại phi long thêm thái sơn đại tông như hà đông phương bất bại nhưng d ừ n g dưng như không tựa hồ cái gì cũng không nhìn thấy trái lại như bách tiên tử bình thường trên không trung nguyện chuyển m h y múa tiện tay buốc lên một đ o ạ tiên nhẹ nhàng quăng đến nhưng đàm tiếu thiên nhưng là biến sắc thầm nói không nghĩ tới đông phương bất bại võ công càng luyện đến trình độ này tự chậm thực nhanh cử khinh ngược trọng phong thanh dương khi còn trẻ tài hoa hơn người có thể trải qua giang nam âm mưu cùng kiếm tông phá cửa sau khi chìm đ ắ m với vô chiêu thắng hữu chiêu ít lại có sở trường tiến vào có thể đông phương bất bại từ khi giam giữ nhậm ngã hành một tay khống chế nhật nguyện thần giáo sau càng không có phân tâm giáo vụ trái lại công lực tăng nhanh như gió đến mức độ này nếu không có ta và phong thanh dương một trận chiến có l i n h mộ chỉ sợ còn chưa kịp hán nếu không có ngày hôm trước gặp may đúng dịp công lực đại tiến chỉ sợ ngày hôm nay này trận đấu có đám n h đ tiếu thiên rốt cục ra tay đầu tiên là đâm liền ba lần trôi đi hết bên trong kinh lực lại là bảy kiếm đâm ra ba vị trí đầu kiếm liên tiếp nhẹ chút tiên bốn kiếm so a ẩn nhận không phát chỉ thấy tiên tựa hồ cùng người chơi đùa giống như vậy hốt nơi này hốt chỗ ấy liền thay đổi ba lần cuối cùng nhưng vẫn là bay về phía đông phương bất bại đông phương bất bại vốn là tựa hồ định dùng tay đi đón ai biết trong c h ư ớ c mắt tiên dĩ nhiên đ ô n g dưng mở ra hóa thành một mảnh lại một biện tổng cộng ba biện đánh về phía đông phương bất bại thiên trung thần môn cùng ngọc trầm ba chỗ huyện đạo mà đàm tiếu thiên kiếm tựa hồ độc xà giống như vậy xúc thế muốn phát hoa sơn đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm cộng thêm phái thái sơn thất tinh lạc trời cao hắn ô một tiếng hiển nhiên hơi kinh ngạc đột nhiên hồng t i y ế n ngân c h â m nhưng là lần thứ nhất lóe sáng lên sàn đàm tiếu thiên rốt cục làm cho đông phương bất bại vận dụng binh khí đương nhiên hắn binh khí này khác với tất cả mọi người cũng không phải là cường đao thiết côn mà là nữ tử t h e o c h â m t u y n đăng bời chương t á như vậy kết thúc thất vọng mất mát mà tròi nghỉ mát trên xem cuộc chiến mọi người cũng là cả kinh lại kinh vừa nhìn thấy hai người ở tùng bên trong lấy làm kiếm luận võ so chiêu dĩ nhiên có chút đổ mồ hôi lạnh biết rõ đây cũng là võ học bên trong trích diệp phi đều có thể đả thương người cảnh giới cao thâm đến nhìn thấy đông phương bất bại lấy ra binh khí thì lại là cả kinh trừ phi hai mươi năm trước mọi người lúc này tâm tính đã định hơn nữa biết rõ trước mắt vị này vô địch thiên hạ hơn mười tải chỉ sợ liền muốn mở miệng cười trêu nói thêu trâm ngươi là đến khôi hài sao hữu hiệu sao thật sự hữu hiệu cái này t h e o châm quả nhiên thật có thể thề ơ châm tự du long trong nháy mắt liền xuyên thấu ba biện đoá hồng tuyến lay động mũi kim liên tục biến hóa bốn lần không kém chút nào điểm chúng mũi kiếm vừa vặn đỡ lấy thất tinh lạc trời cao sau bốn chiêu đàm tiếu thiên ha ha nợ nụ cười hào phong nói đông phương minh quả nhiên không phụ vô địch thiên hạ mười hai năm tên hãn đột nhiên kiếm pháp tài biến không hề dùng đại xảo nhược chuyết kiếm pháp á n h kiếm thiền phức cực kỳ người xem mắt hỗn loạn trôi nghỉ mát trên quan chiến mọi người thấy thế đều là cao mày hư chiêu nhiều lắm có hoa không quả trong bọn họ tuy rằng công lực không giống nhau nhưng do ít đến nhiều cao nhất công lực nhậm ngã hành dĩ nhiên nhìn thấu dòng d ã năm cái kẽ hở làm cái gì vậy lẽ nào đàm tiếu thiên muốn cố ý nhường chịu thua chín phái mọi người có chút không rõ lại có chút bận tâm đông phương bất bại nhưng là ánh mắt sáng lên nói một tiếng được ở đàm tiếu thiên trong lòng không nghi ngờ chút nào hắn là một gã nam tử có thể hắn ánh mắt sáng lên càng cho đàm t i ế u thiên một loại rất đẹp cảm giác đàm t i ế u thiên trong lòng một trận phát tượng nhưng kiếm trong tay pháp nhưng là liên tục ở đông phương bất bại xem ra chiêu này nhưng là vô cùng đặc sắc lúc ẩn lúc hiện hư thực không chừng á n h kiếm cùng đ ầ y trời tiên mơ hồ hợp là một m thể á n h kiếm bay lượn bất định tiên cũng theo tung bay á n h kiếm là hư tiên nhưng là thực đ ầ y trời khắp nơi kiếm ý là hư ẩn hàm phục bút Chi chiêu c h i là thực trong đó có ngũ thức cũng không phải là tiên vẻ đẹp mà là thương tùng cổ điển ẩn hàm quân tử đạo đức vẻ đẹp nhìn tại đây đầy trời ánh kiếm bên trong vô cùng không hài hòa thế nhưng đông phương bất bại nhưng có thể mơ hồ cảm giác được đây là đàm tiếu thiên c ô ý lộ ra kẽ hở nếu là thật đã đâm đi ngược lại sẽ chúng mai phục hậu chiêu bách biến thiên h u y ễ n vân vụ thập tam thức thêm thái sơn ngũ đại phu kiếm ẩn hàm hành sơn ngũ thần kiếm thế nhưng cũng không có thể một mực thoái nhượng đông phương bất bại cuối cùng vẫn là đâm tới hai tay hợp lại nhưng là ngàn châm vạn tuyến trong nháy mắt vươn ra tựa hồ vô số vị thêu cao thủ đồng thời thêu hốt như do xuân đến Ngàn cây vạn cây lê mở, chỉ thấy Đông Phương đến thiên ánh tan, giết đàm cây cây chỉ thực chỉ chiêu. thấy lấy đầy bại lại lê tiêu mở, kiếm phá hư, bất tiếu thiên trời ánh kiếm tiêu tan, chỉ để lại 5 chiêu. ồ phái thái sơn tựa hồ nhìn ra chiêu này khá quen thế nhưng đối mặt đông phương bất bại đâm tới ngàn c h â m vạn tuyến đàm tiếu thiên nhưng là dung cổ tay một chiêu kiếm đâm ra trả lại đạo kiếm quang này diện mạo như trước đây là hành sơn ngũ thần kiếm lên tiếng người không phải phái hành sơn người đến mà là nhật nguyệt thần giao giao chúng tuyên minh phụ dung hạc tương tử cái thạch lâm thư thanh thiên trụ vân khí nhạn hồi trúc dung hành sơn bảy mươi hai ngọn núi lấy phụ dung tử nắp thạch lâm thiên trụ trúc dung ngũ ngọn núi cao nhất á n h kiếm này một chiêu túi một đường ở một chiêu bên trong bao hàm một đường kiếm pháp bên trong hơn m ộ ư ơ i chiêu tinh yếu hơn m ộ ư ơ i chiêu bên trong tinh áo chỗ hòa hợp đơn giản hóa mà vào một chiêu một chiêu bên trong có công có thủ uy lực mạnh vì là hành sơn kiếm pháp tri quan nếu như vừa nay đông phương bất bại chỉ dùng một cái châm đâm về phía ngũ đại phu kiếm thế tất chịu thiệt thậm chí khả năng bị thua được đàm t i ế u thiên cùng đông phương bất bại đủ hô một tiếng hai người liền ở tùng bên trong tiếp tục giao thủ ngươi tới ta đi chiêu nào chiêu nấy thức thức thoáng như thiên tiên người trong đông phương bất bại ra chiêu cực nhanh nhưng đàm t i ế u thiên lúc này luyện tập nội công bên trong cũng có quỳ bảo điện một phần không nói cùng đông phương bất bại bình đủ nhưng ít ra có thể theo kịp đúng là ở nội công trên hắn mỗi từng chiêu từng thức đều có thể ngăn chặn đồng phương bất bại nhưng đồng phương bất bại công lực tinh khiết tốc độ cũng nhanh vì lẽ đó đàm tiếu thiên cũng không làm gì được hắn hai người đánh thành cái hòa nhau nhật quang độ lệ h đã đến mặt trời chiều ngã về tây thời gian đàm tiếu thiên biết ở mang xuống rất khả năng hai người công lực hao tổn quá độ trái lại tiện nghi mình đám kia thật minh hữu hắn chìm quát một tiếng một chiêu kiếm ném trên không trung gãy vỡ thành mấy chục đoạn đồng thời xé nát đồng phương bất bại trầm tuyến hai người rồi lại so với quyền cước đàm tiếu thiên lúc này mới phát hiện đông phương bất bại càng còn mang theo g ă n g tay vừa n ã y ẩn giấu ở tay áo bên trong hắn chỉ lo quan tâm chiến cuộc nhất thời càng không có chú ý lúc này quyền trưởng t ư n g giao này mới phát giác ánh sao dĩ nhiên dần dần lọt đi ra lúc này đàm tiếu thiên công đông phương bất bại thủ nhìn qua hắn mặc dù lớn chiếm thượng phong chỉ là vô luận như thế nào lại không thể thật sự thắng được trong lòng hắn biết tròi nghỉ mát trên không biết có bao nhiêu người hận không thể hai người bọn họ tiếp tục tiếp tục như vậy tiện đem nhất công lực hao tổn đến hết sạch cuối cùng chỉ có thể mặc cho người sâu xé đàng tiếu thiên mạnh mẽ vận chuyển đan điền tiểu vòng xoáy s ử suất mười hai thành công lực tự thân đan điền kinh mạch đã đều có chút không chịu nổi lúc này đừng nói lưu thủ liền tình cảm cũng không để lại chút nào từng chiêu từng thức tất cả đều là s á t chiêu chỉ là hắn như vậy trạng thái rất dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma cảm giác được quyền trong lòng bàn tay sức mạnh càng ngày càng mạnh cảm giác được đàm tiếu thiên trạng thái càng ngày càng không đúng đ à n g p h ư ơ n g bất bại mở miệng nói đến lúc rồi có thể cùng ngươi giao thủ thời gian dài như vậy ta cũng đủ hài lòng không phải là đệ nhất thiên hạ mà tại sao phải khổ như vậy đàm tiếu thiên lúc này toàn tâm toàn ý chỉ muốn thắng lợi đối với hắn lời nói này mắt điếc thai ngơ nhưng đột nhiên cảm giác không đúng chỉ thấy đông phương bất bại tựa hồ ra một chút tình hình phát t h i ê u so với vừa n ã y chậm m ộ t k h ắ c đàm tiếu thiên một trưởng đánh ở trên người hắn tại chỗ đánh cho hắn thổ máu bắn tung tóe đàm tiếu thiên n g h ị đến ngọc vô hà bận b i ể u truy vào trong rừng quan chiến mọi người thấy thấy hai người bọn họ tiến vào vào trong rừng đỡ lấy bên trong nhưng là bị rừng cây che chắn không thấy được đông phương bất bại đàm tiếu thiên lúc này chắp hai tay sau lưng đứng trước mặt của hắn tất cả đều là người thắng hăng hái đông phương bất bại nhìn hắn nhưng là không nói câu nào đàm tiếu thiên nhưng là vẫn chưa chế nhạo hắn mà là mở miệng hỏi ngọc vô hà rơi vào nhật nguyện thần giao tay ngươi đem nàng như thế nào nếu ngươi không có thương tổn hại nàng đem nàng trả lại cho ta ta nên tha cho ngươi một mạng đông phương bất bại nhưng là cười ha ha nói nàng lại là gì của ngươi đáng giá như ngươi vậy ngươi không phải đệ nhất thiên hạ sao còn buồn không có nữ nhân đàm tiếu thiên nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo mở miệng nói ta khuyên ngươi không muốn sai lầm đông phương bất bại nhưng tiếp tục mở miệng ngươi sẽ vì nàng từ bỏ đệ nhất thiên hạ thoái ẩn giang hồ sao đàm tiếu thiên lúc đó ngẩn ra nhưng là nói không ra lời đông phương bất bại thấy thế cười lạnh nói ngươi đã đã chiếm được đệ nhất thiên hạ lại có thánh cô cùng làm phượng hoàng làm bạn cũng nên đủ hài lòng sau đó ngọc vô hà làm sao nhưng là không có quan hệ gì với ngươi đàm tiếu thiên giận tí mặt thầm nói ngươi nghĩ ta vì này cái gì chó má đệ nhất thiên hạ đem này nhìn so với không chút tì vết còn nặng hơn sao chỉ là ta coi như đệ nhất thiên hạ thì lại làm sao thần võ bọn họ tuyệt đối sẽ không để ta an tính thoái ẩn giang hồ chỉ là những câu nói này hắn không tiện nói ra chỉ có thể cứng rắn tiếng nói ta và nhậm doanh doanh còn có lam phượng hoàng không có quan hệ ngươi đem nhanh không chút tì h vết trả lại cho ta nói ngươi đến cùng đem nàng giấu cái nào nhưng vào lúc này một trận huyên tiếng huyên náo chuyển đến nhưng là c h í n phái mọi người và nhật nguyện thần giáo giáo chúng tới rồi đàm tiếu thiên không hy vọng bọn họ biết ngọc vô hà chuyện bởi vì này tốt hơn minh hữu i tuyệt đối sẽ từ bỏ tốt như vậy một cơ hội tới đối phó khống chế hắn đồng phương bất bại nhưng là nói n g ư ơ i muốn nàng lại không chịu quý trọng nàng làm bạn nàng nơi nào có như thế í c h kỷ bá đạo sự đàm tiếu thiên n g ư ơ i vĩnh viễn cũng không tìm được ngọc vô hà dứt lời nhưng là thân hình lóe lên rời đi hắn vẫn còn có công lực đăng bởi chương tám mươi sáu đây không phải là ta muốn kết cục đàm tiếu thiên một không chú ý dĩ nhiên chậm hắn một bước thêm vào đối với hắc m ộ t nhai địa hình không quen dĩ nhiên ba quả i hai nhiêu theo mất rồi hắn đồng phương bất bại đây nhấm ngã hành sông lên trước trước tiên tới rồi lúc này chất vấn phía sau càng theo không ít nhân mã thậm chí đồng bách hùng đều bị bắt không biết trốn đi đâu đ à m t h i ế u thiên sau khi nghe hơi nhúng mày nhưng vẫn là hồi đáp ngươi là làm ăn cái gì không biết dĩ nhiên để cho chạy hắn nhẫm ngã hành giận dữ lúc này khiến trách đ à m t h i ế u thiên lúc này làm mất đi đông phương bất bại hành tùng cũng không có tìm được ngọc vô hà trong lòng đang tức sôi ruột nghe nói như thế không chút do dự lúc này xoay người một trưởng đánh vào ngực hắn vừa nhanh lại mãnh nhậm ngã hành đột nhiên không kịp chuẩn bị hét lên rồi ngã gục ngươi ngươi nhậm ngã hành liền nói hai tiếng ngươi tự đúng là vẫn còn không nói ra lời phun ra một ngụm máu hữu khí vô lực ngã trên mặt đất hướng vấn thiên cùng phía sau trung thành với nhậm ngã hành chính là thủ hạ lúc này rút kiếm chỉ về đàm tiếu thiên lại bị nhậm doanh doanh ngăn cản ngươi cho ngươi là ai dám cùng đàm mô nói chuyện như vậy đàm tiếu thiên không thèm nhìn bọn họ một chút mà là lệnh giọng hướng về ngã trên mặt đất nhậm ngã hành nói rằng lúc này mọi người tại đây cũng đều là trong lòng có chút sợ hãi đàm đại hiệp đàm đại hiệp gọi lâu vẫn đúng là đem vị này xem là đại hiệp hắn nhưng là giết người nhưng ngóe thủ hạ chết rồi không biết bao nhiêu cao thủ tự tay mai táng không biết bao nhiêu hải cốt tuyệt đại kiếm ma a hắn nhưng là cái ma không là cái gì hiệp n h ậ m doanh doanh tuy rằng đưa tay ngăn trở phía sau hướng vấn thiên cùng rất nhiều bọn thủ hạ động thủ nhưng cũng mạnh mẽ trừng mắt đàm tiểu thiên l ạ n h giọng mở miệng nói đàm đại hiệp nếu là không thỏa mãn có thể ngay cả ta đồng thời đánh chết đàm t i ế u thiên nhìn nhậm doanh doanh dáng vẻ biết nàng vì phụ thân không sợ chết nhớ tới đêm đó nàng giúp mình nói câu nói lạnh hư một tiếng không coi trả lời bằng không coi như chàng đập chết nhậm ngã hành liền đồng phương bất bại đều bị đổi chạy một qua thì t r ư ớ c giáo chủ cũng dám ở trước mặt ta hung hăng hướng vấn thiên cuối cùng vẫn là cùng mấy người d ơ lên nhậm ngã hành đi rồi đàm t i ế u thiên một người ngơ ngác nhìn rồi hắc m ộ t nhai tà dương cùng h i ể u nguyện đột nhiên ha ha cười ha hả cười cực kỳ làm cản mọi người chỉ coi hắn là vì là đánh bại đ ô n g phương bất bại một lần trở thành đệ nhất thiên hạ mà cao hứng tuy rằng cảm thấy hắn cười thật là cuồng vọng nhưng cũng không có ai dám lên đi nói cái gì tự nhiên cũng không có người thấy được đàm tiếu thiên cười là nước mắt giàn r i a trên mặt thoải mái cười to trong mắt nhưng bất chi bất giác có hóng ánh đàm tiếu thiên không phải cười người khác mà là cười chính mình ta đảm mẫu người nhọc nhằn khổ sở chủ tính hồi lâu chiếm được cái gì lẽ nào chính là vì chiếm được này không bằng chó má đệ nhất thiên hạ Buồn cười. thực sự là buồn cười nhậm ngã hành trải qua nhậm doanh doanh hướng vấn thiên cùng mấy tên trưởng lao hỗ trợ lại là vận công điều chỉnh cuối cùng là khôi phục lại hắn sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là triệu tập nhân mã vây giết đàm tiếu thiên lại bị nhậm doanh doanh cùng hướng vấn thiên n g ă n cản cha ngươi vừa lại nắm thần giáo quên to nhân tâm bất ổn lúc này tùy tiện khai chiến e sợ bất lợi bốn nhậm doanh doanh q u y ế nhủ hướng vấn thiên cũng là mở miệng giáo chủ thánh cô nói có đạo lý khi chúng ta ổn định sau đó muốn lúc nào động thủ cũng có thể cần gì phải chọn vào lúc này đây n h ậ m ngã hành không cam tâm nhưng biết hai người nói cũng phải thật tình vừa nãy chủ yếu là bị đàm t i ế u thiên một đòn quật ngã trước mặt nhiều người như vậy làm mất đi mặt mũi trong lòng tức giận bất bình lúc này hơi hơi lăn xuống liền biết phương pháp này không được nhưng là hắn đàm t i ế u thiên muốn phải xuống núi cũng không có dễ dàng như vậy n h ậ m ngã hành giã tâm bừng bừng nhân cơ hội một lần nữa n ắ m trong tay nhật nguyện thần giáo nhưng cuối cùng cũng coi như bị người bỏ đi ý nghĩ không có tùy tiện phái người đối với đàm t i ế u thiên tiến hành vây công tạm thời tránh được một hồi giết chóc chín thật không có dương liên đình người này cũng là ngươi không biết đàm t i ế u thiên nhìn chằm chằm trước mắt nhật n g u y ệ t thần giáo trưởng lao ép hỏi đàm đại hiệp là thật không có người này a người trưởng lao kia khổ gương mặt bạch thiên động thủ thời điểm hắn đã ở bất kể là đàm t i ế u thiên cùng đồng phương bất bại đánh cho kinh thiên động địa vẫn là một chiêu quật ngã nhậm ngã hành hắn đều là tận mắt nhìn thấy liền hai vị này đều bị chỉnh đốn hắn thật sự lo lắng cho mình câu nói đó để đàm tiếu thiên hắn khoát tay liền đập chết chính mình đi đem người mang cho ta đi ra đàm tiếu thiên phân phò nói a án cái trưởng lão lúc đó chính là cả kinh nhìn thấy đàm tiếu thiên sầm mặt lại hắn bận bịu mở miệng nói vâng là tiểu nhân nghe lệnh đàm tiếu thiên nhưng là mang đi đồng bách hùng cùng một ít trung tâm ngọc đồng phương bất bại bị nhậm ngã hành bắt lại thần giáo hành lão hắn để ý không có dựa vào bàn kéo dây treo cổ hạ sơn mà là trước hết để cho ngũ nhạc cùng thanh thành phúc uy c h ở bảy phái đi đầu hạ sơn chính mình một người đoàn hậu lam phượng hoàng dược còn nước không đàm tiếu thiên thấy bọn họ c ư ớ i xong xuôi một bên nhìn chằm chằm nhật nguyện thần giáo người thả dây treo cổ vừa mở miệng hỏi lam phượng hoàng lam phượng hoàng lúc đó cả kinh không không rồi đàm tiếu thiên lúc này sắc mặt chìm xuống nói thật lam phượng hoàng ấp đúng mở miệng nói còn có một chút đàm tiếu thiên mở miệng nói cho ta kể cả thuốc giải đồng thời Cái gì? lam ì nhìn mình n nhưng Thiên hắn đến trường, hắn. Thiên nhưng là thầm nói, vật này liền bách độc bất xâm đều không h khó chỉ cho thầm bách giao Đàm đem đổ Đàm độc đều là mặt một xâm Tiếu vật Tiếu vật bất coi, vội cái sắc lo vã phượng ò n ngựa g đ hoàng có chút không muốn nói đàm tiếu thiên cũng không mở miệng chỉ là nâng lên tay phải của chính mình làm làm ra một bộ phải ra khỏi trường dáng vẻ làm phượng hoàng lập tức mở miệng bọn họ bị yên ổn ngón tay cứu thật sau vẫn theo tỷ tỷ lo lắng bọn họ gặp ngươi để cho bọn họ chờ ở an huy chưa có tới đàm tiếu thiên l ạ n h giọng mở miệng nói mấy người này nợ ta một cái mạng ngươi hãy nghe cho kỹ cho ta truyền lời huynh đệ bọn họ sáu người đi phúc uy phiêu cục làm m ư ờ i năm tiêu sư không phải vậy để huynh đệ bọn họ sáu cái biến thành sáu sáu ba mươi sáu đoạn còn ngươi nữa vững vàng nhớ kỹ nợ ta một chuyện nói đến nửa câu sau nữ thấu sắc cơ lam phượng hoàng nghe cả người run lên trên mặt xinh đẹp tràn ngập kinh hoàng mở miệng nói vâng là dứt lời đàm tiếu thiên lúc này thấy mọi người dĩ nhiên an toàn rơi xuống đất cũng không do dự lúc này phi thân nhẹ xuống lam phượng hoàng lúc đó liền kinh hô một tiếng cao như vậy địa phương hắn đây là muốn làm gì chỉ thấy đàm tiếu thiên thả người ở vách đá nhẹ chút mấy lần thân thể nhưng là thật nhanh giảm xuống vách đá này vô cùng bóng loáng căn bản lập không được chân nhưng đàm tiếu thiên nhưng là dựa vào phương thức này rời đi t â m tích sức mạnh hơn nữa đan điền vòng xoáy sức hấp dẫn cao như vậy địa phương nhảy xuống cuối cùng dĩ nhiên an toàn không việc gì mặc kệ nhai thượng vẫn là bên dưới vách núi mọi người đều là nhìn trận mắt ngoắt mồm không khỏi nghĩ thầm đây chính là đệ nhất thiên hạ quả nhiên là đệ nhất thiên hạ đang bởi chương 87, sợ sệt hẹn ước sau giờ ngọ nhấm ngã hành biết được việc này sau rất là tức giận thậm chí muốn hạ lệnh sử t ử phụ trách bàn kéo dây treo cổ chờ sự hết thệ có quan hệ người các loại vốn là hắn một lòng muốn nhốt lại đàm tiếu thiên thậm chí nhân cơ hội b ả y thẳng đến về sau nghe thủ hạ bẩm báo đàm tiếu thiên dựa vào tuyệt thế thần công lấy tự thân lực lượng nhảy qua trực hạ h một ngai lúc này mới rất là khiếp sợ thật lâu không lên tiếng nữa bẩm báo người hồi lâu không nghe được trả lời mới cả gan hướng về trên liếc mắt nhìn lại phát hiện vị này lao giáo chủ ngồi yên đang giáo chủ trên bảo tọa không nói một lời chỉ là nhưng không có ngày đó lại nắm quyền to thì huy phong thô bạo mình ta vô địch trong nháy mắt nhìn qua càng thật giống già đi không ít hắn có thể dựa vào chính mình xuống vậy có phải cũng có thể dựa vào chính mình thầm sông tới h một n g a y đây có thể không ám không một tiếng động đưa người vào chỗ chết đây chỗ ngồi người nghe được tin tức này chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời hảo tâm gì tình cũng bị mất lúc này đàm tiếu thiên đám người nhưng là rơi xuống h một n g a y trở về còn lại bảy phái nơi đóng quân bên trong lưu thủ mọi người nghe thấy tỷ võ kết quả đều là trong lòng dâng trào không nớt nhất thời khó có thể bình tĩnh lại thậm chí tâm trí hơn người cực kỳ càng là lo lắng không thôi sợ sệt đàm tiếu thiên liệu sẽ thừa dịp trận chiến này chuyển ra sau như mặt trời ban chưa danh vọng cường đoạt các phái cơ nghiệp đây chỉ là đàm tiếu thiên sau khi trở lại nhưng chừng mấy ngày không có ở trước mắt mọi người lộ diện bởi vậy những người thông minh này nhưng là lại không khỏi nghĩ đến hẳn là cùng đông phương bất bại luận võ bị trọng thương chỉ là ở hắc mộc ngay trên người đang ở hiểm cảnh các ư thương ờ n trang này trọng g t vô sự. Lúc này lại là i phát. Đây thật Đây là l năm. ú ngươi à đàm y tiếu thiên h n n ư không phải h n mọi mưu người suy nghĩ, ở trong tối điệu nghĩ, trong tính cướp suy phái ở đoạt các c n g h ệ p phải cũng Các không thương nặng, bế quan tù dưỡng. Sáu. Các người bị bế tù đến cùng đem ngọc vô hà làm sao vậy một giọng nam truyền đến trong giọng nói càng mơ hồ có chút r u n rẩy không phải đàm tiếu thiên còn có thể là ai đông bách hùng lạnh rên một tiếng không chỉ có không mở miệng trái lại nhắm hai mắt lại đàm tiếu thiên lúc này liền nói đến minh thanh thập đại cực hình vừa mới bắt đầu đồng bách hùng chỉ là cười gần liên t ụ l a n g chỉ chém ngang hông và vân vân chút nào dọa không được hắn có thể chờ đồng bách hùng nghe được thiết côn mặc đang sau lúc này biến s á c hô lớn đàm tiếu thiên ngươi bây giờ giàu gì cũng là giang hồ công nhận đệ nhất thiên hạ có mặt mũi nào làm ra chuyện như vậy ngươi nếu như tốt hán liền một đao l a o cổ của ta đàm tiếu thiên cười lạnh nói vì ngọc vô hà ta có thể không muốn bộ mặt cũng có thể không làm này đệ nhất thiên hạ đông bách hùng liền nói ngay vậy ngươi cần gì phải khiêu chiến bốn hà tất khiêu chiến đông phương giáo chủ đàm tiếu thiên lệnh hừ một tiếng nhưng không trả lời đông bách hùng nhưng là trong lòng có đáp án lẽ nào hắn thật là vì năm hắn dừng một chút lại mở miệng nói đã như vậy vậy ngươi lại vì sao không muốn cùng nàng thoái ẩn giang hồ đàm tiếu thiên b i ế n sắc ngươi biết cũng không ít lẽ nào chưa từng nghe nói biết đến càng nhiều bị chết càng nhanh sao hơn nữa đến cùng ai là dưới bậc c h i tù đây là đàm mỗ ở thẩm vấn ngươi không phải đang bị ngươi thẩm vấn ngươi tốt nhất làm rõ tình hình đồng bách hùng nghe vậy lặng lẽ đàm t i ế u thiên thấy hắn chết sống không chịu nói cũng hỏi đến không nhịn được lúc này lạnh quyết tâm liền muốn đối với hắn tra tấn theo tay cầm lên thiết côn làm dáng vẻ bị hoa hai lần đồng bách hùng lúc này sắc mặt trắng bệnh ý thức được đàm tiếếu thiên thật không phải là đang nói đùa vì người kia hắn không có gì không dám sư phụ đỗ nhi có chuyện quan trọng bẩm báo đúng vào lúc này đột nhiên lâm bình chi ở bên ngoài bẩm báo đáng tiếu thiên hơi nhún g mày nhưng biết lâm bình c h i lúc này sẽ không nắm một ít không sao cả sự đến phiền chính mình chắc là thật sự xuất hiện tình trạng gì hắn quay đầu liếc mắt nhìn đồng bách hùng khuôn mặt tái nhợt lạnh giọng mở miệng nói tuổi rất cao không muốn khi tiết tuổi già khó giữ được liền lại cẩn thận nghĩ rõ ràng trong tay thiết côn tựa hồ hưu ý vô ý hướng về lòng đất cắm xuống một hồi liền sâu sắc h á m xuống mặt đất bên trong đồng bách hùng thấy thế dù cho tại đây tháng c h ạ p trời đông giá rét bên trong cũng không khỏi đến mồ hôi chảy đầy mặt đàm t i ế u thiên gia liều vải liếc nhìn lo lắng lâm bình c h i tĩnh táo mở miệng hỏi làm sao vậy sư phụ có người xông vào chúng ta liều trại lưu lại phong thư này lâm bình c h i vội vàng đưa lên một phong thư đàm t i ế u thiên vốn là vô cùng bình tĩnh một bộ không sao cả dáng vẻ hãy nhìn đến phong thư sau khi nhưng là biến s ắ c lúc này tiếp nhận tin chỉ thấy phong thư trên nhưng là viết nhan ngạo thương thân khải lâm bình c h i hơi nghi hoặc một chút không rõ nhan ngạo thương là ai nhưng đàm tiếu thiên hiển nhiên vô ý với hắn giải thích nói tiếng biết rồi liền phất tay để hắn đi xuống đàm huynh nhã hàm đông phương thực sự vô ý trêu đùa ngọc vô hà cô nương ngày mai buổi trưa cùng quân sơn lâm nhất biết thành cựu mong rằng đàm huynh thả tại hạ những thủ hạ kia đàm tiếu thiên yên lặng xem xong rồi tin mặc dù chỉ là ngắn ngủn một câu nói hắn nhưng nhiều lần nhìn nhiều lần sau đó tự tay đốt nó một thân một mình ở trong lều chờ mặc suốt cả một buổi tối không có nghỉ ngơi cũng không có mở miệng nói một câu tự nhiên cũng không có ai dám đi vào quấy r ố i ngày thứ hai hắn thuận miệng cùng lâm bình chi phân phó vài câu liền một thân một mình yên lặng đến hẹn còn thả người và vân vân trở lại hắn g nói đi lão gia hỏa này đừng nói nhiều quan một ngày coi như nhốt thêm trên mười ngày nửa tháng chỉ sợ cũng rất khỏe mạnh núi rừng vô cùng yên tĩnh khoảng không sơn tiếng chim khiến người ta không tự chủ được yên tĩnh lại sau giờ ngỏ ánh mặt trời bắn vào trong rừng cây nhưng là nổi lên tầng tầng quang ảnh t r ồ n g chết đang t i ế u thiên một người yên lặng đi tới c ư ớ c bộ không nhanh cũng không chậm hắn trong lòng có chút sợ sệt cùng ngũ nhạc quyết chiến thì sinh tử lương nan hắn không có sợ cùng đông phương lúc giao thủ thắng bại khó liệu hắn cũng không có sợ nhưng bây giờ hắn sợ rất sợ cứ việc trong lòng chờ mong nàng vô sự rồi lại rất sợ rất sợ sẽ không còn được gặp lại nàng lại rất sợ nhìn thấy nàng làm cho nàng biết mình là một tên lừa gạt triệt đầu triệt đuôi tên lừa gạt chưa bao giờ là cái gì lưu lạc thiên nhai chán nạn g thư sinh mà là giết người không tính toán nhất đại ma đầu trên tay trải rộng máu canh cùng thiện lương động nhân nàng trong lúc đó hoàn toàn không hợp phảng phất hai người là sinh sống ở người của hai thế giới đúng đúng trong rừng rậm chỉ có đàm t i ế u thiên tiếng bước chân của cùng một ít chim hót hắn không yên lòng đi về phía trước đi tới bất chi bất giác người gần tình đã khiếp nhan đại ca ngươi có khỏe không một lanh lảnh thanh âm dễ nghe vang lên rất ít vài chữ nhưng là bất chi bất giác đánh động đàm tiếếu thiên nội tâm để hắn không kiềm hãm được nghỉ chân hắn cúi đầu thật lâu không có nâng lên tựa hồ thành một bị người ta tóm lấy tiểu thâu chẳng biết vì sao ngọc vô hà cũng đã lâu không có mở miệng tựa hồ đang chờ cái gì chờ đàm t i ế u thiên mở miệng trước nói cái gì cũng hoặc là cho một cái giải thích qua không biết bao lâu đàm t i ế u thiên cổ đủ toàn thân mình dũng khí rốt cục ngẩng đầu lên đi quan sát quan sát tấm kia nhiều lần đi vào giấc n g ọ n g bạch ngọc khuôn mặt vị kia khiên chàng phải đỗ tâm hình dáng đang bởi chương tám mươi bảy thương tâm rời đi thế giới sinh biến chỉ thấy ý nhân nhưng là có chút t i ể u tụy nhưng hình dạng thần thái vẫn cứ phong hoa tuyệt đại thấy đàm tiếu thiên nhìn sang nàng cũng mỉm cười thẳng tắp nhìn chằm chằm đàm tiếu thiên xem đàm tiếu thiên rốt cục mở miệng có khỏe không những người kia không có khó khăn ngươi đi hắn không biết ngọc vô hà đến tột cùng biết bao nhiêu lợi dụng những người kia đến xưng hô đ ô n g phương bất bại bọn họ ngọc vô hà lắc lắc đầu nói ta rất khỏe chỉ là một mực chờ đợi đợi một người trở về thực hiện hứa hẹn đàm tiếu thiên không nói gì hồi lâu nhan đại ca hiện tại chuyện của ngươi xong xuôi sao ngọc vô hà đợi một lúc thấy hắn trước sau không mở miệng vẫn là không nhịn được hỏi đàm tiếu thiên vẫn là lặng lẽ ngọc vô hà không nhịn được nhan đại ca ngươi đã là đệ nhất thiên hạ lẽ nào này giang hồ đối với ngươi còn có lớn như vậy sức hấp dẫn sao lẽ nào chúng ta không thể thoái ẩn giang hồ vĩnh viên ở một chỗ sao đàm tiếu thiên vẫn lặng lẽ ngọc vô hà tiếp theo mở miệng ngươi có phải là còn có việc không làm ta có thể g i ú p của ngươi ta cùng ngươi đồng thời chẳng lẽ không được không đàm tiếu thiên trong lòng khổ sở muốn chết nhưng là hé miệng cũng không biết nên nói cái gì ngọc vô hà cuối cùng thương tâm rời đi mỹ nhân rơi lệ ta nhưng không thể làm gì đàm tiếu thiên đã có chút mất hứng công việc này đàm tiếu thiên mấy lần mở miệng không nói gì hắn lại có gì bộ mặt đi làm cho nàng chờ đợi đi làm lỡ của nàng tốt đẹp thanh xuân chỉ có thể nhịn đau nhức thả nàng rời đi á n h ta dương chiếu ở trên người hắn lòng tràn đầy bi vẫn không nói gì nói nên lời hắn một t r ư ờ n g đánh cho cây t ố i hoành ngã cành lá tung bay chim nhỏ kêu sợ hãi tư tán rời đi chống vắng rừng rậm lưu lại một mình hắn âm u trở lại trụ sở bên trong hắn cũng không có lòng làm gì nữa liền trực tiếp thả đ ồ n g bách hùng đám người chỉ là cuối cùng vẫn là không nhịn được bàn giao nói không muốn lại đi làm khó dễ vô hạ cô nương bằng không đảm mộ sẽ không bỏ qua các ngươi lên trời xuống đất các ngươi cũng không thể g ầ n thân đ ồ n g bách hùng sau khi nghe xong muốn nói gì cuối cùng vẫn là không có mở miệng thở dài dẫn người ly khai thiếu thiên đột nhiên đàm tiếu h thiên trong nội tâm một thanh âm truyền đến đàm tiếu h thiên không có trả lời hắn biết thần võ lại đã tỉnh lại nhưng hắn tâm tình không tốt không muốn để ý tới hắn thiếu thiên xảy ra vấn đề rồi thần võ nhưng là bất kể ý nghĩ của hắn trực tiếp mở miệng nói đàm tiếu h thiên hơi nhúng mày nhưng là muốn nghe một chút hắn nói cái gì chúng ta bị cướp đi cái kêu bảo vật cũng chính là thời không tinh thạch bể nát thần võ có chút xuất sáng này vô cùng hiếm thấy nghe được chúng ta hai chữ đàm tiếu thiên nhưng là bĩu môi không nói gì nhưng trong lòng rất là không phản đối hắn hiện tại rất khó tán đồng hai chữ này sau đó thì sao đàm tiếu thiên tùy ý hỏi mặc dù không có nhìn thấy thần võ nhưng nghe âm thanh liền biết hắn sắc mặt rất khó nhìn đàm tiếu thiên chẳng biết vì sao trái lại cảm thấy mơ hồ có chút cao hứng thời không khả năng t h ắ c loạn ngươi giới một thế giới nguy hiểm rất nguy hiểm thần võ cho mày nếu như hắn có vật này đàm tiếu thiên sau khi nghe xong cũng không cao đến đâu hưng trong lòng không nói ra được phiền muộn ngũ nhạc kiếm phái đông phương bất bại ta có thể từng cái đánh bại nhưng là đối mặt những thứ đồ này ta có thể làm cái gì ta cái gì cũng không làm được không thể ra sức chỉ nghe theo mệnh trời để cho người khác k h ô n g chế vận mệnh của mình thực sự là khó chịu muốn chết tiếu thiên kỳ thực ngươi bây giờ cũng đã có thể rời đi tiếu ngạo giang hồ thần võ lại mở miệng nói rằng đàm tiếu thiên b i ế n sắc bây giờ rời đi lẽ nào ngày hôm nay chính là cùng ngọc vô hà một lần cuối ta càng còn cái gì chưa từng nói với nàng ai biết thần võ tiếng nói xoay một cái nhưng ta không đề nghị ngươi bây giờ rời đi đàm tiếu thiên sau khi nghe xong g ầ n ra có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác mở miệng hỏi hỏi cái gì bởi vì lấy như ngươi vậy tiên thiên tông sư thực lực đến rồi dưới một thế giới chỉ sợ rất khó sinh tồn được thần võ cảnh cáo nói cho nên đàm tiếu thiên nhưng là có chút không rõ lẽ nào sau thế giới rất khó l a n lộn cái kia thì không đi được ta trước hai cái thế giới cũng không có thật tốt l a n lộn chứ ta vừa tới thế giới này thì ngàn cân treo sợi tóc bao nhiêu lần kỳ thực có một bí mật nên chính ngươi thăm dò hiện tại ta trực tiếp nói cho ngươi biết đi khi ngươi đánh bại một thế giới đệ nhất thiên hạ sau là có thể tiếp tục đào móc thế giới này ẩn giấu nội dung vợ kịch hội này để độ khó thăng cấp thế nhưng một cách tự nhiên cao hơn độ khó mang ý nghĩa càng phong phú thu hoạch cùng với lớn hơn tiến bộ thần võ mở miệng y ế u ớt đào móc c ầ n giấu nội dung vợ kịch đàm tiếu thiên nỉ non này sáu cái tự quy bảo điện nguyên do thấy đàm tiếu thiên vẫn là không nghĩ ra thần võ cũng lười với hắn chơi chơi trốn tìm trực tiếp mở miệng nói xem ra sau thế giới tình huống xác thực rất tệ không phải vậy thần võ sẽ không như vậy đàm tiếu thiên lúc này tựa hồ cũng từ trên người thần võ cảm thấy sau thế giới khốc liệt khí tức quy bảo điện xem ra cần phải đi tới phúc kiến phủ điền một chuyến đàm t h i ế u thiên nghĩ đến phải đi làm hy vọng thông qua làm việc đến quên mất trong lòng yêu thương hắn cũng không muốn lại chờ ở địa phương này cùng lâm bình chi vội vã nói chuyện vài câu liền xuất phát còn cái khác mây phái hắn đã dùng hết bọn họ quản bọn họ nghĩ như thế nào cái gì xưng bá võ lâm làm vinh dự hoa sơn cùng hắn không có chút quan hệ nào theo bọn họ đi đuổi đoạn không ngắn lộ trình cuối cùng cũng coi như đến rồi phúc kiến phủ điển đàm tiếếu h thiên tùy ý tìm khách sạn trước tiên ở lại chờ trời tối hành động đêm không trăng do đêm cao che mặt vào chùa miếu quan minh t r á n h đại người đương nhiên sẽ không làm ra chuyện như thế đến nếu để cho mọi người biết đợi mới võ lâm đệ nhất thiên hạ mới ra l â u không lâu liền làm ra như vậy lén lén lút lút sự đến không biết muốn nát bao nhiêu người ánh mắt của thế nhưng đối với đàm tiếu thiên tới nói này cũng không tính là sự cái gì đệ nhất thiên hạ nguyên bên trong đông phương bất bại chính là quá tự tin thân phận mới để cho nhậm ngã hành bốn người b ư ớ c cho chết nếu là không cố cái gì c h o má khí độ tới liền tàn nhẫn hạ tử thủ cái nào yếu trước hết giết cái nào cuối cùng không phải ổn thao thắng quẩn chuyện gì cũng mất phương trượng lúc này chính đang trong phòng ngủ đột nhiên một bóng đen vô thanh vô tức trong lúc đó dĩ nhiên l ẹ n vào phương trượng đại sư phương trượng đại sư tỉnh lại tỉnh lại đàm tiếu thiên nói rồi hai câu cũng cảm giác không đúng quả thực có loại xuyên qua đến rồi trong tây du ký cảm giác ngươi ngươi là ai nửa đêm canh ba đột nhiên một bóng đen xuất hiện ở của ngươi đầu phương này trượng sẽ không chút nào võ công đàm tiếu thiên dò xét qua càng không có dọa ngất đi đã được cho có không cạn thiền định công phu ta là ai ngươi thật sự muốn biết sao đàm tiếu thiên nhẹ nhàng hỏi chỉ là loại kia ngự khí nhưng là tuyệt nhiên không đúng rõ ràng hỏi là mình là ai nhưng đọc lên ngươi muốn chết sao loại kia ngự khí phương trượng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này không hề để cập cái này làm người lúng túng vấn đề hắn hít sâu một hơi tận lực để cho mình bình tĩnh lại sau đó mở miệng nói không biết t h í chủ đêm khuya đến đây để làm gì người thông minh thực sự là một người thông minh một câu nói này liền để đàm tiếu thiên có chút khâm phục hắn đăng bởi chương 88, quý hoa khởi nguồn tam bảo thái giám cũng không có cái gì cái khác đại sự chỉ là hy vọng phương trượng có thể bố thí ít đồ đàm tiếu thiên khẽ mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng để hòa thượng bố thí đồ vật cho thí chủ n à y còn có thiên lý sao phương trượng nghe được liền tức giận mạc cười trên mặt hiện đầy cười khổ trong lòng biết người trước mắt này chỉ sợ là chân chân chính chính coi trời bằng vùng những k i a thế tục quy tắc và vân vân căn bản không bị hắn để ở trong mắt không biết thí chủ muốn cái gì phương trượng đầy mặt khổ sở mở miệng phương trượng không cần xuất sáng tại hạ lại không muốn cái gì kim ngân tài bảo thổ địa phong úc đàm tiếu thiên từ t ổ n ó i ta cũng ước gì ngươi muốn những n à y đây phương trượng nhưng là nghĩ thầm tại hạ chỉ cần phương trượng bố thí một cái tin đàm tiếu thiên nói đến chỗ này nhưng là không hề chuyện cười bãi tránh sát mặt sau đó rất chăm chú hỏi ngươi nghe nói qua q u ỷ bảo điện sao phương trượng cả kinh một vị đàm tiếu thiên là tới tìm q u ỷ bảo điện liền vội văng nói đây là nhiều năm trước chuyện xưa tiền nhậm phương trượng lá đỏ thiền sư ở trước mặt mọi người tự tay đem thiêu hủy hơn nữa bản tự tuyệt đối không có để lại phó bản ta cũng chưa từng có thấy năm đàm tiếu thiên không chút khách khí ngắt lời nói ta liền hỏi ngươi nghe nói qua chưa ngươi g i ả i dòng văn tự nói một đống phí lời làm gì phương trượng hiện tại thân bất do kỷ cũng không tức giận cũng không tát nói dối Trắng nói, nghe nói ra qua. đàm tiếu thiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu hỏi vậy ngươi biết quyển sách này nguyên do sao ai chế công phu lại là thế nào đến nơi này trong chùa miếu phương trượng suy nghĩ một chút nhưng là mở miệng từ chối tiền nhậm phương trượng đối với chuyện này rất k i ế n kỵ chưa từng có đề cập chúng ta tất cả mọi người biết hắn rất phản cảm người khác quan tâm việc này tự nhiên cũng không dám hỏi đàm tiếu thiên sắc mặt chìm xuống lạnh lùng mở miệng xem ra các ngươi căn này miếu đổ nát không hề có một chút giá trị tồn tại nghe được đàm tiếu thiên ngữ khi không đúng phương trượng nhưng là sửa lại khẩu hắn vội văn nói tiền nhậm phương trượng mặc dù không có nói nhưng ta ngược lại thật ra nghe nói qua một ít tin tức đàm tiếu thiên lúc này mới thanh t ĩ n h lại thay đổi vừa nãy một lời không hợp lập tức động thủ dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói ngươi là đang đùa ta sao hy vọng ngươi đỡ lấy không muốn đang đùa ta nói đi trong lòng hắn nhưng là hứng thú phương trượng lúng túng n ở nụ cười liên tục nói không dám sau đó mở miệng nói ta nghe nói sách này là tiền nhậm phương trượng từ hắn một vị tên là tam bảo h ả o hữu nơi đó có được tam bảo tựa hồ có hơi quen thái a đàm tiếu thiên thầm nghĩ trong lòng nhưng ở bề ngoài không chút biến sắc tiếp tục hỏi không có những thứ khác sao phương trượng do dự một lúc nói tiếp còn giữ lại ta có thể không dám hứa chắc thật hay giả ta nếu như nói sai rồi sợ s ẽ sẽ đối với thí chủ tạo thành nói dối hơn nữa sáu đàm tiếu thiên vừa nghe trực tiếp mở miệng chưa được ngươi cứ việc nói thật hay giả ta thì sẽ phán đoán phương trượng vẫn còn có chút do dự đàm tiếu thiên thấy thế trong lòng hơi động sau đó mở miệng nói coi như dính đến một ít không nên truyền đi chuyện hoặc là cái gì cấm kiêng kỵ văn tự tin tức ta cũng thay ngươi bảo mật nhìn đàm tiếu thiên một bộ nếu như ngươi nếu không nói chính là đùa dỡn bộ dáng của ta phương trượng ngoan hạ quyết tâm rốt cục mở miệng lao phương trượng này bạn tốt lai lịch thật không đơn giản nghe nói sau đó trở thành vĩnh lạc đại đế thiếp thân thị vệ thậm chí tùy tùng vĩnh lạc đế tham gia tĩnh khó chi dịch lý lập chiến công chỉ là hắn sau đó bị trọng thương bởi vậy không thể phong tướng phản mà trở thành trong cung tiếng t â m lừng l â y đại thái giám thế nhưng quyền lực địa vị cao cực kỳ hơn nữa rất được vĩnh lạc đế tín nhiệm cuối cùng thậm chí phụng thánh chỉ làm khâm sai bảy lần tây dương hắn mấy lần trước cũng thì thôi đều là từ tô châu quá kho lưu ra cảng xuất phát từ có tới hay không quá phúc kiến có thể lần thứ sáu dưới tây dương dê trở về không biết làm sao vậy lén lút tẩn giấu ở đi theo thuyền bên trong đến rồi phúc kiến lén lút hội kiến phương trượng khi đó ta còn nhỏ thế nhưng là ta nửa đêm canh ba bên trong lên đưa cho hắn mở cửa điểm đèn cho nên mới nhớ được sau đó thật sự nhìn thấy đích thân hắn giao cho phương trượng một quyển sách để phương trượng thay hắn bảo quản nói tương lai sẽ trở về lấy nhưng hắn sau đó nhưng cũng không có trở lại nữa ta sau khi lớn lên mới biết nguyên lai、like、ở lần thứ bảy dưới tây dương thì hắn đột nhiên chết ở trên đường về vĩnh kém xa trở về lấy sách đàm tiếu thiên nghe xong trong lòng thực tại có chút khiếp sợ không nghĩ tới quyển này quỳ bảo điện còn dính đến một vị trong lịch sử nổi danh nhân vật nổi tiếng trịnh cùng hơn nữa tựa hồ còn với hắn bảy lần tây dương có quan hệ nếu không chính thai nghe tới thực tại có chút khó có thể tin chớ đã trịnh và hội vũ công sao đàm tiếu thiên đột nhiên cảm thấy có chút không đúng mở miệng hỏi hắn và lao phương trượng tựa hồ cũng rất lợi hại thế nhưng ta không biết võ công bởi vậy cũng không biết hai người bọn họ mạnh như thế nào trên thực tế vốn là đời tiếp theo phương trượng hẳn là độ xa sư hình ta vĩnh viễn không quên hắn được loại kia tài hoa hơn người thiên tư thông minh đáng tiếc hắn lưu luyến hồng trần thương thấu sư phó tâm cuối cùng sư phụ ngoài dự liệu của mọi người đem phương trượng vị trí c h u y ể n cho ta đây cái nhỏ nhất vô dụng nhất tiểu đồ đệ phương trượng nói đến đây sự nhưng là thở dài đ à n g tiếu thiên chiếm được mình muốn hài lòng sau khi đương nhiên sẽ không tá ma giết lửa liền trái lại nói bản lĩnh càng lớn tự nhiên càng không chịu được cô quạng ngược lại là ngươi nhiều năm như vậy một lòng bảo vệ này lá đỏ tự có thể thấy được sư phụ của ngươi cũng không nhìn lầm người phương trượng nghe vậy cả kinh hiển nhiên không nghĩ tới hắn nói ra những lời này đến cuối cùng cười cợt nói rằng thí chủ quá khen rồi đàng tiếu thiên suy nghĩ một chút lấy ra ba tấm ngân phiếu mở miệng nói hôm nay bái phật rất có thu hoạch này ba ngàn hai là ta hiếu kính phật ra tiền nhan đèn còn ngươi và ta trong lúc đó bất quá là một giấc ngộng dài từ không thấy mặt sau đó phỏng chừng cũng vĩnh viễn không thấy được phương trượng nghe vậy nhưng là trong lòng rõ ràng hắn thở phào nhẹ nhõm mở miệng nói bẩn tăng liễu nhiên đ à n g thiếu thiên cho bạc sau cũng không chậm trễ nói đi là đi thân hình loại lên trong n g á y mắt liền ra lá đỏ tự trở về khách sạn chuyến này mặc dù biết chút tin tức nhưng bước kế tiếp lại nên làm gì lẽ nào ta cũng phải dưới tây dương đùa gì thế coi như lấy tương lai khoa học kỹ thuật thỉnh thoảng cũng có thuyền có chuyện mà thôi bây giờ trình độ mấu chốt nhất là trịnh cùng dưới tây dương hải đồ tư liệu thuyền kỹ thuật bị lưu đại hạ cho trịnh không còn có người nói hắn ẩn nấp rồi có người nói hắn đốt nếu như ẩn đi còn nói được chẳng qua là thật nhiều phiền phước cần phải là một đốt ha ha sáu chẳng lẽ mình muốn đi tìm v ậ n may nhìn bầu trời mệnh sao võ công của chính mình có thể còn chưa khỏe đến hoành tuyệt sông lớn mức độ coi như đến đến rồi hiện đang đối mặt cũng là biển rộng đại dương a đàm tiếu thiên là nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là quyết định đi trước trong hoàng cung đi một vòng hoàng đế lao nhi hiển nhiên không sánh được ông trời làm đến có uy hiếp liên đàm tiếu thiên lại lên đường chuyển động thân thể khởi hành đi tới nam kinh đi xem một chút này đại minh triều đế đô đăng bởi chương 89, thiên cương chính khí bất bại ngon đồng đàm tiếu thiên bạch thiên đi dạo một chút này thành bắc kinh thật l à phồn hoa có điều này phồn hoa lại cùng dân chúng quan hệ không lớn đúng là vương công quý tộc môn thoạt nhìn là trăm phần trăm hạnh phúc lui thừa b à i đu đàm tiếu thiên đợi được đêm khuya liền lần thứ hai mặc vào y phục dạ hành lẹn vào hoàng cung nói thật có một số việc cũng thật là nhất hồi sinh nhị hồi thủ một lần thì lạ hai lần là quen việc này làm có thêm cũng thật là thói quen đương nhiên khuyết điểm duy nhất là nơi này quá đàm tiếu thiên dĩ nhiên l à đường nếu như hậu thế tòa kia mãn thanh hoàng cung cũng còn tốt nhưng là tòa này đại minh triều hắn là thật tâm chưa có tới ai đột nhiên có người quát một tiếng đàm tiếu thiên hơi nhún g mày theo lý mà nói người bình thường là không phát hiện được hắn xem ra là cao thủ quái thì trách ngươi vận khí không tốt có lúc công lực rất cao cũng không phải chuyện tốt đẹp gì đàm t i ế u thiên lông mày triển khai nhưng trong lòng đã động sắc ơ đột nhiên một bóng người cấp tốc bay tới giữa trời một trường đặt xuống đàm t i ế u thiên sắc mặt không chút nào sửa trước mặt một trường tiếp được hai t r ư ờ n g kết nối người đến hiển nhiên không ngờ rằng đàm t i ế u thiên công lực cao như thế oanh điệu một tiếng người đến trong lòng biết không ổn dựa vào sức mạnh nhanh chóng b ư ớ c ra lùi về sau đàm tiếu thiên cũng là hơi run run người này công lực càng không chút nào so với nhậm ngã hành kém thật đánh nhau lấy nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp thai hại trái lại rất khả năng thua bởi h ắ n này hoàng cung đại viện tùy tùy tiện tiện là có thể b ư ớ c lên cái vượt qua nhậm ngã hành người xem ra chính mình cũng thật là coi khinh anh hùng thiên hạ